trên bàn người cười thành một đoàn, Lý Vĩ cũng giơ chén rượu đối Vương Thúy Hoa cười, "Tẩu tử, ngày mai Chí Hoa tử đã có thể đi ta kia đi làm, đến lúc đó ngươi nhưng không cho nói ta ngược đãi hắn a?" Vương Thúy Hoa vung chén rượu, "Nam hoa phải rèn luyện, sợ gì? Ta cùng ngươi nói, không nghe lời phải nói, phải đánh, ngươi đem hắn dạy ra tới, ta tạ ngươi còn không kịp đâu." Ha, ha ha ha ha ha ha, Vương Trí vốn dĩ ở trong góc thơm ngào ngạt gặp một cái đùi gà, nghe xong Vương Thúy Hoa nói, không khỏi thân mình run lên, sao liền cảm thấy cô cô đem chính mình ném vào hố lửa bên trong đâu? Lý Vĩ cũng không keo kiệt, vỗ vỗ chính mình tức phụ nhi tay, lại đối Vương Thúy Hoa nói, ngươi yên tâm, tiểu tử này nhìn cơ linh, là cái có đường ra, ta khẳng định hảo hảo giáo, ta cữu huynh gia ca đã có thể làm ơn ngươi lạp. Minh ta liền tìm quen biết tiệm cơm lão bản đi Yên tâm đi ngươi kia một hồ cá Khẳng định đều có thể bán đi Ai u Mượn ngươi cát Ngôn Nhận được chiếu cố Ha ha ha ha ha ha ha, ha. Trần hi yên lặng đỡ chán Càng xem càng giống thương nghiệp lẫn nhau thôi Rượu không phải cái thứ tốt Vẫn là đến uống ít a Xe lửa quang kỳ quang kỳ Triệu Ngật Phong hai ngày không hảo hảo nói chuyện qua Thẳng đến Trần Hy cùng Trần Nghị bồi hắn lên kinh thành đều xe lửa, hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Trần Hy thấy hắn một đường xem ngoài cửa sổ ngây người, liền duỗi tay cho hắn lột cái quả quýt ăn một cái. Có phải hay không có điểm say xe? Triệu Ngật Phong dậy sớm liền không ăn nhiều ít đồ vật, đại trời nóng mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý lại vội ra tới một thân hãn, nhưng không ngừng hắn một người ra mồ hôi, mãn thùng xe người trên cơ bản đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Đi kinh đô xe lửa có thể so phong xuyên huyện xe lửa chen chúc nhiều, này một xe hãn xú vị, hơn nữa gặp được mấy cái có hôi nách đích xác lệnh người buồn nôn, triệu ngật phong nhưng thật ra đối này quả quyết. Không có địch ý, rốt cuộc Trần Hy nhưng chưa cho hắn lột quá quả quyết, hắn do dự một chút, tiếp nhận tới bẻ một mảnh bỏ vào trong miệng. Ân, Toan, hắn đôi mắt đều mị tới rồi cùng nhau, Trần Hy vội vàng luống cuống tay chân cho hắn đệ thủy, ai nha nha. Lột sai rồi, cái kia lô cam có phải hay không ở ngươi trong túi. Triệu Ngật Phong cầm quả quyết kinh ngạc, này đau sót sảng kích thích, cuối cùng làm hắn phục hồi tinh thần lại. Ngoài miệng bị đổ một cái ly nước, hắn bị buộc. Uống lên hơn phân nửa chén nước, trong miệng toan vị cuối cùng làm nhạt. Trần Nghị ở một bên ổn ào, đại ni ni đại ni ni ngươi mau buông xuống, đem hắn cổ đều đào ước. Trần Hy đem cái ly từ hắn bên miệng buông ra, quả nhiên, Triệu Ngật Phong cổ áo đã ướt một tảng lớn Khụ, ngượng ngùng Trần hi ngượng ngùng đem ly nước buông Triệu Ngật Phong run lên cổ áo Sơ mi trắng ngộ thủy liền thấu Hắn trước ngực cơ bụng liền lộ ra tới Dầm, Trần hi yên lặng nuốt hà nước Miếng Phi lễ chớ coi Phi lễ chớ coi Đại nhi tử lớn lên quá đến không được Đi trường học có thể hay không bị tiểu nữ sinh nhóm vây công A Trần hi đột nhiên đau đầu xoa xoa huyệt thái dương Quan âm Bồ Tát, Thánh Mẫu Mơ Di Ơ, phù hộ ta đại nhi tử không bị cha nữ mang thiên, hoàn hoàn chỉnh chỉnh an an toàn toàn biến thân kiến trúc đại lão, phù hộ chính mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. A Di Đà Phật Ma Hờ Ma Hờ, Trần Hy còn ở nơi này cầu nguyện, triệu ngật phong tâm tư vẫn. Sống lạc lên, truy nữ thần nào có một lần là xong, thấy hắn thương tâm, nữ thần còn không phải ở quan tâm hắn, không được. Hắn nhất định phải làm Trần hi ở kinh thành khai cửa hàng, tốt nhất là cùng hắn hùn vốn khai cửa hàng, như vậy hắn sẽ không sợ thời gian dài không thấy được Trần hi Kinh Đô ga tàu hỏa, Trần hi nắm nhà mình đại chất nữ, theo đám người cùng nhau bị bài trừ chạm khẩu. 7-9 năm, Kinh Đô kỳ thật còn không bằng thượng hải phồn hoa, nhưng nơi này không khí lại, là đại không giống nhau. Hoàng thành căn hạ thổ địa, tự nhiên mang theo trang nghiêm túc mục khí chất, Trần Nghị nhìn ga tàu hòa phía trước tung bay hồng kỳ, kích động lôi kéo chất nữ nhi tay run rẩy Đại Ni Nhi, Đại Ni Nhi, ta thật sự tới Kinh Đô. Năm đó, Thiên An môn trước duyệt binh thức, thiếu chút nữa là có thể lựa chọn hắn. Đây là hắn cả đời tiếc nuối. Thẳng đến sau lại bị thương về quê, hắn cho rằng đời này đều sẽ không lại có cơ hội tới Kinh Đô. Kết quả lúc này mới. Bao lâu? Tựa như nằm mơ giống nhau, suốt ngũ sau sinh hoạt suốt sắc tuyệt luân Hắn đi Thượng Hải ngồi trên du thuyền, hiện giờ, còn có thể tới vĩ đại tổ quốc thủ đô, sắp đi kia hướng tới đã lâu thiên an môn. Tiểu Thúc, ngươi đừng có gấp, chúng ta đi trước triệu ngật phong trường học bên kia, tìm cái khách sạn đem hành lý đều buông, ngươi không phải muốn nhìn thăng quốc kỳ sao. Chúng ta sáng mai Thượng liền đi xem. Hảo hảo hảo, Trần Nghị không tự chủ dùng sức gật đầu. Trần Hi nhìn tiểu thúc nỗ lực khắc chế cua chân múa tay cao hứng bộ dáng vội vàng giữ chặt hắn hướng đám người ngoại đi. Triệu Ngật Phong, ngươi nhanh lên. Chúng ta đi trước ngươi trường học. Ai? Tới. Triệu Ngật Phong lôi kéo hai cái thật lớn đại cái dương, trên người còn có một cái đại ba lô, mồ hôi ướt đẫm, thật phần cố hết sức tê ở trong đám người. Đối lập hắn chật vật, chung quanh rất nhiều người kỳ thật so với hắn còn thảm. Kinh đô đại học đông đảo. Lúc này đúng là khai giảng quý, lui tơi có một đại bộ phận đều là học sinh, rất nhiều học sinh đều là cong tay nải, cong khăn trải giường vải thô bao hành lý, phô đệm chăn xoắn tới. Bọn họ rất nhiều đều là nghèo khổ nhân gia hải tử, căn bản là không có biện pháp chờ thời tiết lạnh lại lăn lộn một chuyến, ngồi xe trở về lấy hậu chăn hậu quần áo, cho nên dùng một lần liền đem có thể mang đến đều mang đến. Đại trời nóng mặt trời lên cao, bắc kinh khí hậu khô giáo khốc nhiệt trên vai khiêng. Hành lý, mồ hôi đã đem ngoại tầm vài dệt toàn bộ tầm ướt. Giống Triệu Ngật Phong như vậy có thể lôi kéo vòng lăn dương, từ trong đám người đi qua, có thể đưa tới một tảng lớn người hâm mộ ánh mắt. Tỷ, hắn kia cái dương thật tốt, một cái thanh tú nữ hài, mồ hôi đầy đầu cong hành lý, thở hổn hển nhỏ giọng đối bên người nàng tỷ tỷ nói. Không tiền đồ, chờ ngươi tốt nghiệp, ngươi cũng có tiền mua, xem hắn làm cái gì tỷ tỷ lạnh như băng xương trừng nàng liếc mắt một cái, rõ ràng cũng là mồ hôi đầy đầu bộ dáng lại một chút không thấy nữ tử nhu nhược, đều là không chịu thua, bên này triệu ngật phong rốt cuộc lao ra đám người về tới tổ chức, xem đi ta nói này cái dương không mua sai đi, nếu là ngươi dẫn theo, có thể mệt chết ngươi Trần Hy đứng ở ven đường đã trầm trồ khen ngợi xe taxi xe taxi tài xế là điển hình kinh đô người, nhiệt tình hiếu khách Đã cùng Trần Nghị một ngụm một cái KADA liêu thượng Đây là Trần Hy ở Thượng Hải Thời Điểm Chuyên môn tìm người định chế ra thật cái dương Hoàn toàn ấn đời sau dương hành lý thiết kế Còn có chứa mật mã khóa Thực dụng lại cao lớn thượng Triệu một phong trong bao trang rất nhiều kiện quần áo mới Đều là Lý Vĩ đưa cho hắn Nhà mình khai trang phục cửa hàng Còn có thể thiếu hài tử quần áo xuyên Tài xế xem Trần Hy bọn họ chờ người tới Vội vàng tiếp nhận dương hành lý từng bước từng bước phóng tới cốp xe. ai u, các ngươi này hành lý thật nhiều, mặt sau tắc. Không dưới a Tài xế thử thử, cốp xe quan không thượng. Này mấy cái tiểu nhân phóng phía trước, ta ôm. Trần Hy vội vàng đem phía dưới đèn nặng mấy cái tiểu tay nải sách ra tới, ôm vào trong ngược. Đây là hắn cùng Trần Nghị hành lý, bọn họ chỉ là tới ngoạn nhi, cho nên cũng không có mang nhiều ít đồ vật. Hành hành hành phóng phía trước liền phóng đến hạ. Tài xế cao hứng nói, Phanh, một tiếng đem cốp xe quan hảo, đi đi đi, lên xe, ta mang các ngươi đi kinh đại, lại vãn. Nên kẻ xe, hiện tại liền kẻ xe nha. Trần Hy kinh ngạc một chút, đầu năm nay kinh đô ô tô nhưng không nhiều lắm, như thế nào còn đổ lên. ai U, cô nương ngươi cũng không biết nói, đằng trước có mấy cái lộ nhưng hẹp. Buổi tối xe ba bánh nhiều thực, ghé vào cùng nhau nhưng không phải lấp kín sao? Tài xế một ngụm lưu loát giọng Bắc Kinh. Xe ba bánh như vậy nhiều đâu? Sư phó, kia chúng ta đại khái bao lâu có thể tới? Kinh đại bên kia lữ quán còn có thể có chỗ ở sao? Trần Hi không tự giác đã bị hắn khẩu âm mang oai, lại đáp lời liền cũng mang lên vài phần kinh đô khẩu âm. Này cũng không nên trách nàng a, nàng tuy rằng đời trước cũng không phải kinh đô người. Nhưng tốt xấu ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, phương ngôn khẳng định vẫn là sẽ nói. Tài xế quả nhiên cả kinh, tiểu cô nương, ngươi phía trước đã tới kinh đô, này kinh nói không tồi a Trần Nghị cùng triệu ngật phong cũng ngạc nhiên, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Khủ, ta bắt. Trước năng lực cường, hắc hắc hắc. Trần Hy gái gái đầu, xấu hổ cười rộ lên. Hoa quốc nhất lưu học phủ, kinh đại. Trần Hi mấy người quả nhiên đã tới chậm, phụ cận lữ quán đa hoàn toàn đều đã chật cứng người, đặc biệt là giá rẻ tiểu khách sạn, đại dường trung liền không nói, thật không thể hàng hiên đều có thể ngủ hà nhân. Nơi này vô pháp trụ, Trần Nghị nghiêm túc lắc đầu, lôi kéo Trần Hi miễn cho có người tệ đến nàng, đại ni Ni, chúng ta lại đây thời điểm còn thấy một cái kinh bắc khách sạn lớn, chờ lát nữa chúng ta đi kia nhìn xem. Trần Nghị trước kia ở quân đội sinh hoạt, Nhất cần kiệm tiết kiệm, nhưng hiện tại không giống nhau, chính mình kiếm lời, lại có đại chất nữ muốn sủng, tự nhiên nơi trốn vì người nhà suy nghĩ. Nhà mình hài tử bộ dáng gì hắn quá rõ ràng, khăn trải giường khởi cầu đều có thể cách ứng nàng ngủ không được, ngày hôm sau có thể ồn ào cả nhà đều biết. Đi công tác lấy hóa cũng là chủ trung thượng đẳng khách sạn, hiện tại sao có thể làm nàng đi tễ này tiểu khách sạn, triệu ngật phong cũng gật đầu, trần thúc. Thật là vất vả các ngươi, ta đem hành lý phóng tới ký túc xá liền cùng các ngươi đi tìm khách sạn, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này ăn chủ đều ta tới bỏ tiền. Trần Nghị cười ha hà, ngươi cái mao hải tử tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, có cái này tâm là đến nơi, chúng ta không cần ngươi ra tiền, ta cùng đại ni nhi là tới kinh đô xem thăng quốc kỳ, lại không phải chỉ đưa ngươi, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi ngươi trường học thu thập xong rồi còn phải đi ăn cơm đâu, như vậy sao được, triệu ngật phong theo bản năng liền phải cự tuyệt, ai nha, Trần Hi kêu một tiếng, hưng phấn đánh gãy hắn nói, tiểu thúc ngươi đừng nói ăn, ta biết một nhà vịt nướng làm tạc bổng, chúng ta chờ lát nữa liền đi kia đi, nàng linh quang thoáng hiện, nước miếng đều phải lưu lại, 7-9 năm toàn tụ đức, tiện nghi phường, đều là nguyên nước nguyên vị cửa hiệu, lâu đời, Vịt nướng lúc này còn không có tràn lan, kia tư vị khẳng định không thể chê. Ai? Vừa nói ăn ngươi liền tới tinh thần, ngươi này sao gì đều biết a không biết còn tưởng rằng ngươi thật đã tới kinh đô đâu. Trần Nghị quay đầu ngạc nhiên xem nàng. Ta thư xem đến nhiều sao. Trần Hy nganh ngang đi ở phía trước, tiểu thúc, đi đi đi, ta đều thấy đại học môn. Triệu Ngật Phong lôi kéo cái dương, dùng cánh tay xoa xoa trên chán mặt mồ hôi nguy nga đại học cổng trường một chút ánh vào mi mắt niên thiếu khi ký ức thủy triều dũng lại đây hắn hốt mắt hơi hơi ư át cũng may không ai phát hiện cái này hắn khi còn nhỏ bị triệu chiêm xính lôi kéo dạo quá vô số lần vườn trường rốt cuộc cũng là hắn trường học kinh đô ta thật sự đã trở lại đồng học bên này xếp hàng đăng ký cầm dãy số lãnh xong chìa khóa là có thể đi ký túp xá đồng học không cần chạy loạn đồng học Toilet ở bên kia, hành lý có thể đặt ở lều phía dưới gửi. Lại, kinh đại vườn trường nội một mảnh khí thế ngất trời. Học trưởng học tỷ cùng người tình nguyện nhóm không nề này phiền trợ giúp các tân sinh giải quyết vấn đề. Che nắng lều phía dưới lão sư tay chân bay nhanh cho bọn hắn xử lý các loại tư liệu, phân phát các loại đồ dùng. Triệu Ngật Phong đã đi xếp hàng lĩnh ký túp giá chìa khóa. Trần Nghị đi thượng VKC, độc lưu Trần Hy một người đứng ở Thái Dương phía dưới. Dùng tay che thái dương, thập phần phụ năng lượng nhìn một đống lớn hành lý. Lúc này, nàng hối hận không mang một phen ô che nắng, thật sự phải bị phơi chín a. Nhớ năm đó nàng nhập học thủ tục là trong nhà quản gia hỗ trợ làm, căn bản không cần chính mình tự mình tới. Cũng không cần chủ túc xá, mẫu thượng đại nhân sớm liền cùng trường học phụ cận cho nàng mua bìa cứng chung cư, đi học chỉ cần 10 phút. Quả nhiên là người không thể nhiều hưởng phúc a. Lúc này mới phơi một lát thái dương liền chịu không nổi. Đồng học, yêu cầu hỗ trợ sao? Một cái ăn mặc hoa ô vuông áo sơ mi nam đồng học cười đi tới. Xinh đẹp người luôn là càng dễ dàng hấp dẫn chú ý. Vị này nam đồng học đôi mắt liền kém dính ở Trần hi trên mặt. Cũng may ánh mắt cũng không ghê tởm người, thưởng thức lớn hơn hào sắc. Trần hi tay đáp mái che nắng, hiếp mắt liếc hắn một cái, lễ phép nói, cảm ơn, không cần. Nga! tốt nam đồng học còn chưa đi khai ta kêu chủ chí minh là năm nay mùa xuân nhập học xem như nửa cái học trường học muội là cái nào chuyên nghiệp trần hy lắc đầu xin lỗi ta không phải cái này trường học nga đó là bồi người nhà tới chủ chí minh hiếu kỳ nói trần hy không nghĩ để ý đến hắn loại này nam nhân nàng gặp qua đơn giản loạn gật đầu đúng vậy chủ chí minh ở bên này liêu muội quanh thân không ít tiểu tử đều đỏ mắt. Trần Hi là thật sự xinh đẹp a, nàng sẽ trang điểm. mặc dù nàng hiện tại làn da căn bản không cần phải hóa trang, lại là xanh miết giống nhau tuổi tác, ăn mặc thời thượng, khéo léo, đứng ở kia duyên dáng yêu kiều, khí chất bức người. vừa thấy liền không phải bình thường gia đình ra tới cô nương. Chu Chí Minh thật không biết xấu hổ, nhìn thấy đẹp cô nương liền hướng lên trên thấu. quanh thân mấy cái nam sinh khe khe nói nhỏ. Có người thọc một chút nói toan lời nói nam nhân, nhân gia có tiền, xinh đẹp cô nương nguyện ý cùng hắn chơi, chúng ta so không dậy nổi, vẫn là nghẹn đi. Hắn cũng liền dựa ra thế, người nó nói tiếp cha, hoa hoa công. từ một cái, những cái đó cô nương mắt bị mù mới nhìn thượng hắn. Coi thượng hắn, nhìn thượng ngươi nha, ngươi nhìn thấy cô nương liền lời nói cũng không dám nói. Người bên cạnh vô tình lộ tẩy, ai nói? ta vừa mới chuẩn bị đi lên đáp lời, chính là bị hắn giành trước. bên này, chú chí minh còn ở bám giết không tha liêu muội, mặc dù muội tử đối nàng hờ hững. đồng học là cái nào trường học? trần hy đem che nắng tay buông xuống, rốt cuộc đứng đắn nhìn hắn một cái. này, liếc mắt một cái đem chú chí minh chân đều xem mềm. cái gì gọi là mặt tựa đào hoa, mắt hàm xuân thủy. hắn tại đây một khắc rốt cuộc minh bạch lại đây phía trước Trần Hy chống đỡ mặt, quanh thân người đều cảm thấy nàng đẹp, lại không dám đi lên chào hỏi, hiện tại này tay một buông, càng là làm người đảo hút một hơi, mỹ nhân a, thiệt tình là mỹ nhân a. Chu Chí Minh âm thầm kích động, thật sự kiếm được, lúc này đến gần một lần đỉnh 10 lần a. Đồng học, có không hỏi một chút. Ngươi, tên gọi là gì? Hắn ở trong lòng xoa xoa tay, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm động cảm giác? Trần Hi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chạm ta xa một chút. Thật phiền nhân, Chủ Chí Minh. Cốt truyện không đúng a? Nghe không hiểu. Trần Hi lạnh lạnh nhìn hắn. Ta đây giáo ngươi về phía sau chuyển, về phía trước đi. Chủ Chí Minh cảm thấy chính mình đầu óc mắc kẹt, cư nhiên thật sự không tự chủ được đi theo nàng khẩu lệnh xoay người đi phía trước đi. Đi ra ngoài vài chục bước mới phản ứng lại đây. Không đúng a? hắn là đi muốn mỹ nữ tên a sao liền gì cũng không hỏi đến mơ màng hồ độ liền đã trở lại ha ha ha ha ha ha ha chung quanh truyền đến một trận cười vang thanh nguyên là vừa mới ở bên cạnh xem diễn kia một đám người có thể nhìn đến hoa hoa công tử chu chí minh ăn mệt đầu một hồi a này xinh đẹp tiểu cô nương thật lợi hại Ngoạ tào chu chí minh khí ót thượng gân xanh đều phải bạo nổi lên mất mặt ném quá độ Hắn vội vàng quay đầu đi xem Trần Hy, lúc này vừa vặn Trần Nghị Thượng xong WC đã trở lại, hắn một thân khinh bạc Tây Trang, dáng người đĩnh bạt khuôn mặt nghiêm túc, vừa thấy liền không phải dễ chọc nam nhân. Chú chí Minh tự động đem hắn coi như Trần Hy phụ thân, cưỡng chế đánh mất chính mình lần thứ hai tiến công ý tưởng. Này làm cho tương lai nhạc phụ mặt thông đồng nhân gia khuê nữ, là phải bị đánh A. Chú chí Minh mở ra ảo tưởng hình thức, trong nháy mắt ở. Trong đầu diễn vừa ra kết hôn tuồng, liền hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Không được không được, hắn tại chỗ cắn răng, xem Trần Hy cùng Trần Nghị ăn mặc, khẳng định không phải bình thường gia đình xuất thân. Vừa rồi hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái, Trần Nghị trên cổ tay phản quang đồng hồ là kinh thành đều khó mua kim nạm bảo hoa mai đồng hồ. Có thể mang như vậy quý đồ vật, gia thế khẳng định cùng chính mình ra xứng đôi, nhất định phải được đến mỹ nhân liên hệ phương thức. Đại Ni Nhi, vừa rồi kia nam chính là ai a Trần Nghị hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên thấy Chu chí Minh, không quen biết, đến gần. Trần Hi không sao cả nói, Trần Nghị lại dựng lên lỗ tai, đến gần. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Ai nha, mặc kệ hắn lạp, đều bị ta đuổi đi. Làm sao vậy? Triệu Ngật Phong rốt cuộc từ trong đám người chui ra tới, còn nhân tiện một đám các tiểu cô nương nhiệt liệt ánh mắt. Đương nhiên, Này đó ánh mắt tự nhiên bị hắn tự động bỏ qua Không có việc gì Vừa Rồi gặp được một cái thiểu năng trí tuệ Trần Hy xua xua tay Hai cái tướng mạo chú mục người đứng chung một chỗ Người chung quanh đều không phải tiếc nuối chính là ghen ghét Trộm ngắm đôi mắt nhỏ càng ngày càng nhiều Dường như ở tìm hiểu bọn họ hai cái quan hệ Triệu Ngật Phong đưa cho nàng một phen tiểu hoa dù Tuy rằng không phải chuyên nghiệp ô che nắng Nhưng cũng có thể che khuất đại bộ phận ánh mặt trời, ngươi chống cái này, sẽ tốt một chút. Ai nha nha, triệu. Ngật Phong, vẫn là ngươi chi kỳ ngày thường không uổng công thương ngươi. Trần Hy lập tức kinh hỉ tiếp nhận tới, chống ở đỉnh đầu. Tức khắc, toàn thân đều thoải mái rất nhiều. Đây là triệu Ngật Phong vừa mới ở trường học món ăn bán lẻ cửa hàng mua, không quát phong không mưa có người muốn mua dù, còn đem người bán hàng cấp ngạc nhiên một phen. Lúc này Trần hi có dù che nắng, cuối cùng không giống vừa rồi như vậy tâm phù khí táo, nhưng nàng này đem dù nhất cử lên, lại là hấp. Dẫn càng nhiều người ánh mắt, này đến nhiều kiều khí A, phơi điểm thái dương mà thôi, còn phải cử một phen dù. Trịnh thiếu, ngươi xem nữ hải tử kia, này có tính không phù hoa hưởng lạc chi phong, nơi xa mấy cái trang điểm bất phàm nam học sinh tụ ở bên nhau đối với Trần hi soi mói lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp chính là này diễn xuất không được mấy cái nam đồng học một năm miệng mười đàm luật cầm đầu trịnh thiếu cuối cùng khai kim khẩu nhàn nhạt, nhạt nói các ngươi lại không biết nhân ra vì sao càng muốn bung dù đâu ra nhiều như vậy ngờ vực giáo thụ cho các ngươi viết luận văn đều viết xong sao khủ trịnh đại ca chúng ta chính là nói chơi chơi vậy các ngươi chơi đi ta đi trước chỉ bảo thụ Trịnh Minh Châu nâng bước trực tiếp hướng nơi xa đi. Ai ai ai, đại ca chúng ta sai rồi, từ từ chúng ta. Mặt sau mấy cái học sinh vội vàng sửa miệng nhận sai, theo đi lên. Vô nghĩa, bọn họ mấy cái bên trong, luận gia thế, luận tài học. Liền Trịnh Minh Châu lợi hại nhất. Trịnh Minh Châu không chỉ có là khôi phục thi đại học lần thứ nhất cả nước trạng nguyên, hơn nữa hắn thật sự được trời ưu ái, thiên nhân chi tứ, gần nhập học nửa năm. Các khoa giáo thụ đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, ước gì kéo về ra cấp chính mình đương quan môn đệ tử, mắt thấy tiền đồ vô lượng bọn họ nào dám đắc tội. Cái kia nam chính là ai? Lớn lên cũng không tệ lắm a Trần Hy khôi phục tinh thần, liền bắt đầu loạn ngắm, này một. Ngắm, vừa vặn thấy làm lại sinh báo danh chỗ đi ngang qua trịnh Minh Châu đoàn người. Triệu ngật phong khó được nghe nàng khích lệ người khác, dương mắt vừa thấy, dừng một chút nói. Hắn là Trịnh Minh Châu, thượng một lần thi đại học cả nước Trạng Nguyên. Trịnh Minh Châu, ở kinh đại chính là cái đến không được nhân vật, hai môn chương trình học xong hưu, môn môn không rơi hạ, đồng học lão sư cùng khen ngợi, thiên chi kiêu tử, có kỳ lân chi tài, triệu ngật phong quang báo. Danh, trên đường liền nghe xong hơn mười biến người này tên, lại trùng hợp ở mục thông báo mặt trên thấy được hắn ảnh trú, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Càng vừa khéo chính là, trịnh Minh Châu ở học trong đó hạng nhất, chính là triệu Ngật Phong đang muốn học tập công trình bằng gỗ. Cho nên, vị này trịnh sư huynh, cũng coi như hắn trực hệ học trưởng. Cả nước thi đại học trạng nguyên, như vậy lợi hại. Trần Hy trợn tròn đôi mắt, trịnh Minh Châu, trịnh Minh Châu. Ai nha, tên này nàng như thế nào một chút anh giống đều không có a Theo lý thuyết ở trường học là có thể như vậy nổi danh đại lão Ở đời sau khẳng định có thể lưu lại nhỏ tí tèo dấu vết a Như thế nào nàng liền nghĩ không ra Trần Hy Triệu Ngật Phong nhìn không được vẫn là đánh gãy trầm tư suy nghĩ Biểu tình Phong phú tính nàng a Làm sao vậy Trần Hy phục hồi tinh thần lại nhìn hắn Ta bắt được ký túp xá chìa khóa Chúng ta đi thả đồ vật Là có thể đi ăn cơm Triệu Ngật Phong lắc lắc trong tay chìa khóa A, kia chạy nhanh đi Chạy nhanh đi Ăn cơm lớn hơn thiên Nàng quyết đoán đem trịnh minh châu vứt chi sau đầu Thúc Dục triệu Ngật Phong đi ký túp xá Kinh đại ký túp xá Nữ sinh là không thể đi lên Trần Nghị giúp đỡ triệu Ngật Phong đi an trí đồ vật Cũng may hắn phân tới rồi lầu 2 Bằng không này bỏ thang lầu đối Trần Nghị tới nói thật đúng là có điểm lao lực Trần Hi ở dưới lầu tịch mịch chờ đợi Đếm bùn hoa bên trong hoa. Chính nhảm chán đâu, liền thấy một cọc nhân gian thảm án. tỷ tỷ chúng ta làm sao bây giờ a? Vóc dáng thấp nữ sinh nước mắt khống chế không được đi xuống rớt. Đó là ta nương bán ngưu mới gom đủ tiền. Như thế nào đã không thấy tâm hơi, hạ xe lửa đều còn ở. Khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc, làm ngươi trang hảo xem trọng. Kết quả đảo mắt liền ném, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì sự cao vóc dáng nữ sinh vẻ mặt xương lạnh hận sắt không thành thép nhìn nàng muội muội tỷ ta không phải cố ý hiện tại làm sao bây giờ a ô ô ô muội muội khóc thở hổn hển phảng phất tùy thời đều có thể ngất xỉu đi nàng khuôn mặt rào hào lại là mười bảy tuổi tuổi tác này vừa khóc lại có vài phần hoa lê dính hạt mưa ý tứ trần hy đuổi đi một gốc cây có đuôi chó nhướng mày đây là học phí ném Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Tỷ tỷ giọng the thế nói, may mắn học phí ở ta trên người, bằng không chúng ta học đều không dùng tới. Chờ lát nữa giao học phí liền đi tìm địa phương làm công, còn có thể làm sao bây giờ? Tỷ, học phí không đủ, muội muội hồng con thỏ mắt, chỉ đủ giao ngươi kia phần, ta, ta tỷ, ta không thược, ngươi mau đi đưa tin đi. Ô ô ô, đều do ta chính mình thô tâm đại ý. Ta ngày mai liền về nhà, ta cùng cha mẹ cùng nhau cung ngươi vào đại học, như vậy cha mẹ cũng không cần như vậy vất vả, ô ô ô, ngươi, tỷ tỷ khí tạc mau, ngươi thành tích như vậy hảo như thế nào có thể không? Thượng, ngươi thật là muốn tức chết ta, không được khóc, chúng ta khẳng định đều có thể thượng, nếu muốn biện pháp, nếu muốn biện pháp, hai chị em một cái cấp xoay quanh, một cái khóc thê thê thảm thảm. Nếu Triệu Ngật Phong ở nói, là có thể nhận ra tới, hai vị này chính là phía trước ở ga tàu hỏa, bởi vì hắn dương hành lý biện luận hai chị em. Hảo đáng thương a Trần Hy sờ sờ cầm, giúp không giúp đâu. Nàng đem có đuôi chó thả lại bùn hoa bên trong, vỗ vỗ tay đứng lên. Ai? Đừng khóc. Nàng vỗ vỗ mụi mụi, mụi mụi hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, vừa lúc thấy một chương tươi đẹp như xuân hoa xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi là học phí ném. Trần Hi hỏi nàng: "Là còn kém nhiều ít?" Trần Hi hỏi tiếp: "550, nặc, cho ngươi." Trần Hi từ trong túi móc ra tới một cái hồng nhạt tiểu da dê tiền bao, rút ra năm trương đại đoàn kết đưa cho nàng. "Ngươi, ngươi, ngươi, muội muội nhìn mới tinh năm trương đại đoàn kết sợ tới mức nói không ra lời." "Cầm đi, không phải tiền ném sao? Tính ta giúp đỡ ngươi." Ta, ta, ta, muội muội không biết làm sao, bản năng đi xem nàng tỷ tỷ, nàng nào gặp qua nhiều như vậy đại đoàn kết a. nàng vứt 50 đồng tiền đều làm một góc, một phân gom lại linh sao, chúng ta không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tỷ tỷ đem muội muội một phen kéo trở về, cư nhiên không lưu tình chút nào cự tuyệt Trần Hy, a, Trần Hy có mộng bức, này còn có không cần tiền, vô công bất thụ lộc, càng không thực của ăn xin tỷ tỷ ngạnh bang bang trả lời lời này rất có cốt khí e. Trần Hi Minh bạch đây là vừa rồi dùng từ không lo bị thương nhân ra lòng tự trọng vì thế sửa lời nói kia tính ta mượn của các ngươi về sau có tiền trả lại cho ta thì tốt rồi không cần chúng ta không cần tỷ tỷ lạnh lùng cự tuyệt nàng lời nói lôi kéo muội muội cũng không quay đầu lại liền tránh ra Di Tây đây là tình huống như thế nào Trần Hy đầu lớn, lần đầu tiên làm người tốt biến thành đại ác, nhân hình tượng A, cảm giác này thật mới lạ, cũng may không làm Trần Hy đau đầu bao lâu, không trong chốc lát, triệu ngật phong liền cùng Trần Nghị từ nam sinh ký túc xa xuống dưới, đi, đại ni nhi, chúng ta ăn cơm đi, Trần Nghị cười ha hả đi tới, hắn tay cùng mặt vẫn là ướt, rõ ràng vừa mới tẩy quá, Trần Hy vội vàng cho bọn hắn lấy khăn giấy sát thủy, Một lạnh một nóng dễ dàng khởi rôm Này trong lâu hôi quá dày Ván giường tử có đều bị trùng chú Trần Nghị một bên sát Một bên thở dài Vài người một gian Trần Hy hiếu kỳ nói sáu cá nhân Như vậy nhiều a Trần Hy ghét bỏ một chút Đối triệu Ngật Phong nói Bằng không ngươi liền nhìn xem tình huống Qua mấy ngày tìm cái phòng ở dọn ra tới trụ sáu cá nhân một gian thật sự muốn tê đa chết Khó mà làm được, trường học quy định, cần thiết dừng chân. Trần Nghị cười ha hả đánh gãy nàng. Như vậy biến thái, Trần Hi kinh tủng, kia ký túp xá có điều hòa sao? Không đúng, có quạt điện. Sao? Không có. Triệu Ngật Phong lắc đầu, hơi hơi gợi lên khóe miệng, đối nàng quan tâm rất là hưởng thụ. Điều hòa là cái gì? Trần Nghị tò mò, chính là một loại có thể chính mình tư tư mạo khí lạnh máy móc. Trần Hy giải thích nói, Ngươi này lại là từ nào nghe tới tân từ. Nghe người khác nói, Hắc hắc hắc, Trần Hy cười trong chốc lát, Lại nói, Chờ chúng ta nhìn thấy, Cũng mua một đài. Nào có ngươi nói loại này thứ tốt. Trần Nghị lắc đầu, Ngươi a, Liền cả ngày. Cân nhắc này đó thần tiên mới có thể dùng được với đồ vật. Sao có thể không có, Tiểu thúc ngươi quên lạc, Chính là chúng ta bên ngoài than thời điểm, Cái kia ngân hàng, Trần hi nỗ lực vì chính mình biện giải, gọi là gì tới, chính là lớn nhất cái kia ngân hàng. Chúng ta đi vào liền lạnh căm căm, nơi đó mặt liền trang điều hòa, đại điều hòa. a Trần Nghị lúc này mới phản ứng lại đây. 1937 năm ở Thượng Hải ngoại than kiến thành Trung Quốc ngân hàng đại lâu, liền trang bị điều hòa, chọn dùng nước Mỹ khai lợi công ty cung cấp trưởng máy kia không phải bởi vì tầng lầu cao, đại sảnh đại mới mát mẻ sao?" Trần Nghị khiếp sợ. "Sao có thể a, bên trong như vậy nhiều người đâu, một người một nguồn nhiệt khí, lại mát mẻ địa phương đều nhiệt đi lên." Trần Hi cười tủm tỉm. "Nguyên lai like kia địa phương là trang điều hòa, kia này điều hòa đến bao nhiêu tiền mới có thể mua được nha?" Trần Nghị lôi kéo Trần Hi hỏi. "Này ta đánh giá không ra, hiện tại phòng chừng đến có phiếu định mức mới có thể mua được tay. Trần Hi tiếc núi lắc đầu, thập niên 70 mạt, phiếu định mức còn chưa đi hạ lịch sử sân khấu, trên thị trường đại tông hàng hóa rất nhiều còn ở dùng phiếu định mức tới giao dịch. Hi hữu thủy sĩ đồng hồ, nhập khẩu hóa điều hòa, máy giặt, tivi này một loại, càng là yêu cầu phiếu định mức mới có thể bắt được tay. tivi còn tốt một chút, tổng có thể gặp phải bán hóa. Giống điều hòa như vậy hiếm lạ vật, Phỏng trừng liền xã hội thượng, lưu dùng đều không nhiều lắm, càng không có gì dư thừa phiếu định mức chờ bọn họ nhặt của hời. Trần hi đột nhiên bi thương lên, như thế nào nàng tới nơi này lăn lộn thời gian dài như vậy, cư nhiên còn không có trở lại đời trước sinh hoạt tiêu chuẩn đâu. Thật là bội phục chính mình ra ra năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh thiên hạ nha. Đi, chúng ta cùng này nói chuyện gì điều hòa, mau đi ăn cơm, ngươi lúc này lại không đói bụng. Trần Nghị vỗ vỗ nàng bà vai, kéo, nàng đi, triệu ngật phong theo ở phía sau, trong đầu chuyển, điều hòa, hai chữ, chậm giái động tâm tư, tiện nghi phường, một con vịt nướng, vịt cái giá cho chúng ta ngao canh, lại đến một phần gà cung bảo, một phần kinh tương thịt ti, muốn nói bắc kinh vịt nướng, Trần Hy tự nhận là tiện nghi phường so toàn tụ Đức muốn ăn ngon, cho nên này đệ nhất đốn tới chính là tiện nghi phường. Chờ ăn xong rồi nhà này, chúng ta lại đi thử xem toàn tụ đức, đến lúc đó đối lập một chút. Đến tột cùng nhà ai ăn ngon? Trần Hi cười tủm tỉm chớp mắt, cửa hiệu lâu đời chính là cửa hiệu lâu đời. Đãi vịt nướng vừa lên tới, chính là một cổ tiêu hương hương vị, vịt nướng ngoại tiêu lý nộ, phiến vịt đầu bếp một đao đi xuống, thịt nước chảy xuống, tiên vị liền phiêu ra tới. Đầu bếp trước phiến chính là vịt da, da là tô, lại hương lại giòn. Lại phiến dây lưng thịt, đinh hương diệp lớn nhỏ, mỏng mà không toái, cuối cùng mới là thuần thịt vịt, tươi mới ngon miệng, như. Vậy tam bàn lát thịt xong rồi, lại đem vịt đầu bẻ xuống dưới, một đao hai nửa, lại lấy hai điều thịt lưng thịt, hai mảnh vịt mông phụ cận thịt, đối xưng bái bàn, ngụ ý có đầu có đuôi. Lúc này mới tính đem một con vịt thiết xong rồi. Tiểu thúc. Dùng cái kia bánh tráng cuốn ăn, Trần Hi kiên nhẫn giáo Trần Nghị cái này tay mới, vịt nương chấm tương, cuốn thượng kinh hành cùng dưa chuột, như vậy bao hảo liền có thể làm. tới, ngươi nếm thử. Trần Nghị tiếp nhận trên tay nàng, cái kia, nhìn nho nhỏ cuốn bánh, do dự một chút, đơn giản một ngụm nuốt vào, nhai vài cái lúc sau, đột nhiên lắc đầu, không thể ăn, này nào có thịt vịt vị, tất cả đều là dưa chuột vị không bằng kêu ta trực tiếp ăn thịt. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Hi bọn họ ngồi chính là đại đường, Trần Nghị lời này hảo xảo bất xảo bị cách vách cái bàn nghe xong đi, bên kia là một đám nam khách, nghe vậy tức khắc cười bảy ngượng tám oai. Đồ quê mùa ăn phát, bên kia mấy nam nhân ghé vào cùng nhau cười nhạo. Nói cái gì đâu? Trần Hi nộ mục. Nha, không kiến thức còn không cho nói. Bên kia một cái bạch diện văn nhược nam tử đứng nổi lên, một đôi đầu xanh mắt lóe khinh thường tinh quang. Ngươi? Trần Hi vô án dựng lên, liền phải đi giáo huấn hắn. Liền loại này nó như rồng leo, làm như mèo mửa cậu đồ vật, nàng một cái có thể đánh 13 cái. Đại Ni Nhi, tính. Trần Nghị một phen giữ chặt nàng. Đây là quê người, trời xa đất lạ, không cần thiết chọc. Phiền toái. Nha nha nha, Túng! đúng có phải hay không? Trần Hi ngồi xuống, cái kia nam tử lại còn không buông tha, cư nhiên nghênh ngang đã đi tới. Cô bé lớn lên rất xinh đẹp sao, bằng không theo ca ca ngươi ta, ta dồn dồn giáo các ngươi ăn vịt nướng thế nào. Nói, hắn móng heo liền phải hướng Trần Hi trên mặt sờ. Cô nàng này lớn lên thật tuấn nha, đến gần xem, làn da liền lỗ chân lông đều không có. Nhưng mà, hắn này tay còn không có sợ đến chính mình muốn vị trí thủ đoạt liền đột nhiên truyền đến một trận đau nhức bạch tế ngươi tay có phải hay không không nghĩ muốn một người nam nhân lạnh lùng thanh âm ở bên tai hắn vang lên hơn nữa chỉ bằng bóp chặt cổ tay của hắn thế nhưng mấy tức chi gian liền đem hắn phóng ngã trên mặt đất a a a bạch tế đau gương mặt vặn vẹo đột nhiên ngẩng đầu trước mắt lại là một trương không lắm quen thuộc mặt ngươi ngươi ngươi ngươi là ai mau thả ta ra ta là ai Nam nhân hừ lạnh một tiếng, trợn to ngươi mắt chó nhìn kỹ xem, ngươi cư nhiên là ngươi, Triệu Ngật Phong. Bạch Tế ngửa đầu nhìn vài giây, đột nhiên hoảng sợ, theo hắn hoảng sợ thét chói tai, mặt sau một bàn vốn định tới cứu hắn các huynh đệ, cũng đều không hẹn mà cùng dừng bước chân. Tiểu tử ngươi, khi còn nhỏ không bị ta đánh đủ đúng không? Triệu Ngật Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ta ta, ta không dám, cũng không dám nữa. Bạch tế vẻ mặt mồ hôi lạnh, thủ đoạn cảm giác lập tức liền phải. Đoạn rớt, khi còn nhỏ bóng ma bỏ lên trên hắn trái tim, triệu ngật phong, cái này hỗn thế ma vương, hắn khi nào trở về. Trần Hi nhìn bạch tế đau đều phải chui vào cái bàn đế đi, tò mò đến, ai, ngươi nhận thức hắn nha. Triệu ngật phong nghe vậy, trên tay chậm rãi tùm lực đạo, lại đem bạch tế túm lên, làm hắn lăn trở về đi. Lúc này mới trả lời, là ta khi còn nhỏ nhận thức người. Bạch tế té ngã lộn nhào lăn trở về đi, ôm tay lại tức lại giật, hắn các đồng bạn nhìn không. Được vây quanh hắn, Bạch tế, ngươi không sao chứ? Đó là ai a Đó là ai? Bạch tế giật giật khóe miệng, không biết suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là không nói chuyện. Tiếp đón người khác liền nói, đi đi đi, không ăn không ăn. Hắn đôi mắt nhỏ bên trong ánh sáng thâm u. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua triệu ngật phong này một bàn, cẩn thận đánh nhìn hắn bên ngoài ăn mặc mới đi. Đen đủi, ra cửa, bạch tế hung tợn hướng đại đường cái thượng phun ra một ngụm cục đàm. Triệu ngật phong cái kia cậu đồ vật, không phải đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức sao, như thế nào còn có thể trở về. Trên bàn cơm, Trần Hy chống mặt, ra vẻ mắt lấp lánh xùm bái nhìn triệu ngật phong, ngươi khi còn nhỏ rất lợi hại sao. Ta xem hắn rất sợ bộ dáng của ngươi, không phải rất lợi hại. Triệu Ngật Phong đang ở cuốn một quyển vịt nướng, nghe vậy buông chiếc đũa, tự hỏi trong chốc lát nói, nhưng là rất nhiều người đều bị ta đánh quá. Này còn không lợi, hại, đại lão a đại lão, hay là khi còn nhỏ vẫn là cái oa oa đầu. Trần Nghị đã từ bỏ cuốn bánh, trực tiếp dùng vịt nướng chấm tương ăn đi lên, nghe thế câu nói, trước Trần Hi một bước mở miệng. Vậy ngươi hiện tại đánh hắn có hay không sự? Lời này ý tứ thực rõ ràng, rốt cuộc triệu ngật phong đã không phải trước kia cái kia triệu ngật phong. Trần Nghị sợ hắn như vậy suốt đầu, sẽ đưa tới mối họa. Sẽ không, hắn nhát như chuột, sẽ không thế nào ta. Triệu ngật phong cười rộ lên. Ăn đi, ăn đi. Bạch tế là cái thứ gì hắn còn không hiểu biết, khi còn nhỏ một cái đại viện lớn lên, nhất bắt nạt kẻ yếu, phủng cao dâm thấp liền hắn quay đầu lại kia liếc mắt một cái, thấy hắn quần áo trang điểm, là có thể phỏng trừng ra hắn không phải cái kia sám xịt xuống nông thôn làm thanh niên trí thức nghèo túng tiểu tử, lại không làm rõ ràng tình huống phía trước, hắn mới sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ là lần này, phỏng trừng rất nhiều người đều phải biết hắn đã trở lại. Vậy ngươi ở trường học, vẫn là phải cẩn thận một chút. Trần Hi vô vô hắn, sau đó đại tỷ đại vô vô bộ ngực, Ai muốn khi dễ ngươi, liền đánh hắn mẹ ruột lão tử đều không quen biết, ta cho ngươi làm chủ. Trần Nghị sụ mặt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi này động bất động kêu đánh kêu giết tật sâu đến sửa sửa. Trần Hy, Nga, ở tiện nghi phường ăn vịt nướng, làm Trần Nghị không quá đủ nghiện, vì thế lại đóng gói một con, làm đầu bếp dùng hoa tiêu. Ơt cay bạo xào, lấy về khách sạn gặm xương cốt, kinh bắc khách sạn lớn. Trần Nghị Mỹ tư tư gặm vịt xương cốt nhìn bên ngoài cảnh đêm. Này Kinh Đô, thật đúng là không giống nhau a Kinh Đô đích xác không giống nhau. Cùng cao lầu san sát hiện đại hóa đô thị Thượng Hải tương đối, Kinh Đô càng có rất nhiều nhà trẻ tứ hợp viện. Bọn họ chủ Kinh bắc khách sạn lớn xem như cao lầu. Buổi tối mở cửa sổ đi xuống xem, tức khắc liền có một loại vạn gia ngọn đèn dầu toàn ở ta dưới chân. Cảm giác, Triệu Ngật Phong cùng hắn chủ chính là một phòng. Rốt cuộc trừ bỏ Trần Hi này hai cái nhưng đều là tiết kiệm người. Hắn nghe vậy nói, Trần Thúc, ngươi ăn xong chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Trần Hi nói, sáng mai chúng ta bốn điểm phải lên. Bốn điểm lên làm gì? Tự nhiên là xem thăng quốc kỳ. Trần Nghị cuối cùng lấy lại tinh thần, buông vịt nướng liền phải đi rửa tay. Ngươi nói đúng, ngày mai muốn đi xem thăng quốc kỳ, ta phải đem ta quân trang chuẩn bị ra tới. Suốt! Ngũ quân trang cũng là quân trang, năm đó không cơ hội tới nơi này tham gia duyệt binh thức, hiện tại hắn ăn mặc suốt ngũ quân trang cũng phải đi chuyển một vòng. Ai? Trần Thúc, ngươi ăn xong rồi lại đi tìm, này vịt nướng phóng tới ngày mai liền hỏng rồi. Không ăn không ăn, ngươi ăn đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng, Trần hi khó được nổi lên cái đại sớm, ở dưới lầu chờ bọn họ, xe taxi là ngày hôm qua liền ước hảo. Sớm một chút cũng là tối hôm qua liền. Định rồi, Trần Nghị cùng Triệu Ngật ăn chính là sữa đậu nành bánh quẩy, chỉ Trần Hi một người ăn chính là xào gan cùng bánh bao. Kia thật sự có thể ăn ngon. Sẽ thấy tối hôm qua vịt nướng sự kiện, Trần Nghị hiện tại đối lão Bắc Kinh ăn vặt cũng ôm lấy hoài nghi thái độ. Này đen tuyển nhão dính dính một chén, nhìn còn không có bột củ sen có muốn ăn đâu. Ăn ngon. Trần Hi ta ác cười, chuẩn bị cho hắn cũng bắt qua đi nửa chén. Trần Nghị lập tức dùng tay che lại chén khẩu, vội, vàng lắc đầu, ta không ăn ta không ăn, chúng ta chạy nhanh ăn xong chạy nhanh đi, ta trở về thử lại. Hôm nay có đại sự muốn làm, vẫn là ăn chút thuận miệng đi, ăn xong rồi cơm, lại là một đường ngồi xe chạy như điên, cuối cùng đuổi ở 5 giờ phía trước tới rồi thiên an môn, thiên an môn trước, tới xem thăng quốc kỳ người không ít quốc kỳ lên xuống thời gian là căn cứ mặt trời mọc mặt trời lặn tới quyết định, bữa sáng thái dương thượng bộ bên cạnh cùng thiên an môn quảng. Trường chứng kiến đường chân trời tương bình, tắc bắt đầu kéo cờ. Lúc này là 9 tháng phân, thăng quốc kỳ thời gian đại khái là buổi sáng 5 giờ 40 phân tả hữu. Mau mau mau, đi phía trước đi, đến gần một chút. Trên quảng trường còn không có đội danh dự thân ảnh, Trần Nghị cũng đã kích động không thể tự giữ. Hắn tiểu bước chạy đến lan can phụ cận, dùng sức lôi kéo trên người quân trang, mưu cầu làm nó càng thêm san bằng phục tùng một ít, sau đó gót chân khép lại, ngưỡng ngực. Thu bụng ngẩng đầu, lấy một loại tuyệt đối mạnh mẽ nghiêm túc quân nhân tư thái, thẳng tắp đứng ở quốc kỳ côn phía dưới, chờ đợi thăng quốc kỳ. Hắn cực độ nghiêm túc đứng cái này quân tư, chẳng sợ hắn một chân là thọt, chẳng sợ như vậy đứng, với hắn mà nói muốn gánh vác không nhỏ thống khổ trần hy lúc này nhưng thật ra không có tiến lên ngăn cản, người đều là có tâm nguyện cùng mộng tưởng ở một người hoàn thành tâm nguyện cùng mộng tưởng thời điểm, vô luận bao lớn thống khổ, hắn đều là không cảm giác được, đến nỗi làm người nhà, lúc này duy nhất có thể làm chính là ở sau lưng yên lặng duy trì, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh nắng sái hướng trang nghiêm thiên an môn quảng trường cố cung rộng rãi đại môn chập rãi mở ra năm, bốn hai phân 96 người tạo thành tam quân đội danh dự từ Kim Thủy Kiều xuất phát, xuyên qua trường An phố hướng cột cờ đi tới, bọn họ mỗi một bước đều đều nhị, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, đều triển lãm tân hoa quốc tốt. Nhất khí tượng, quân nhạc đoàn đã thổi lên lễ hào, hiện trường không khí đại đại tăng vọt, chờ xem lễ mọi người đều tự giác an tĩnh lại, nhón chân mong chờ, Trần Nghị đôi mắt một khắc cũng luyến tiếc rời đi này đó đội danh dự các binh lính nửa phần. Theo bọn họ chậm rãi đến gần, đáy mắt có không chịu khống chế ư, át ở lan tràn theo, thăng quốc kỳ, mệnh lệnh vang lên, ven đường trải qua thị dân cùng chiếc xe đều tự giác dừng lại, hướng tới quốc kỳ phương hướng hành chú mục. Lễ, Trần Nghị chạm thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, một cái tiêu chuẩn quân lễ đứng lên tới, lúc này, phản phất hắn xem không phải vô cùng đơn giản một mặt quốc kỳ, nghe không phải một đầu nghe nhiều nên thuộc quốc ca. Mà là hai mươi năm mưa gió kiêm chỉnh gian khổ năm tháng hồng kỳ ở chậm dãi dơ lên, theo gió phiêu lãng, thẳng đến cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, trần nghị tay, mới chậm dãi từ đầu thượng buông xuống, hắn hít sâu một hơi, phun ra trong lòng sóng gió cuồn, cuộn tạp niệm, quay đầu chuẩn bị đi xem người nhà, tiểu thúc tiểu thúc, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, cho ngươi chụp một chương, trần hy dơ một cái tiểu ca mơ dơ, Ở phía sau chạy tơi chạy lui tìm kiếm nhất thích hợp góc độ, đám người đã lại lần nữa bắt đầu như nước chảy, Trần hi như vậy hành động vẫn chưa đưa tới người khác ánh mắt, nhưng Trần Nghị còn có chút ngượng ngùng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ta lớn như vậy tuổi, còn chụp gì? Nhưng là nói đến cùng, gót chân vẫn là không nhúc nhích một chút, vững vàng chờ đến Trần hi thuận lợi ấn hạ mau môn, hoàn mỹ, chuyển qua tới chuyển qua tới, lại chụp một chương. Trần Hi lấy ra đời trước thập cấp nhiếp ảnh kỹ thuật lôi kéo tiểu thúc ở quốc kỳ phía dưới chụp xong rồi một cái cuộn phim mới tính bài. Ngươi đứa nhỏ này cuộn phim nhiều quý a chụp nhiều như vậy cũng không tỉnh cho các ngươi chính mình chụp. Trần Nghị bày nửa ngày tư thế trong lòng mỹ tư tư nhưng ngoài miệng vẫn là tưởng rong. Dài một câu. Sợ cái gì? Ta mang theo một dương đâu? Trần Hi đắc ý lắc lắc trong tay camera. Lại thay đổi một cái cuộn phim, lúc này, thật đúng là muốn bắt đầu chụp nàng. Triệu Ngật Phong, ngươi lại đây giúp ta chụp ảnh nha. Này liền tới, ở Thiên An Môn chụp xong rồi ảnh chụp, vài người ở ven đường ăn một chén mì trộn tương, liền phải hồi khách sạn bổ rác. Rốt cuộc dậy sớm hủy một ngày a. mặc kệ người khác, dù sao Trần Hy là không tinh thần hôm nay dạo cố cung. Ta, chờ lát nữa còn muốn đi một chuyến trường học, trước đưa các ngươi hồi khách sạn triệu ngật phong đem camera đưa cho nàng trần hy tiếp nhận camera bất đắc dĩ cái này camera xem không được hình ảnh cũng không biết đại nhi tử đem chính mình chụp thành bộ dáng gì lúc này chỉ có thể ảo tưởng chính mình thiên tư quốc sắc dựa mặt khởi động chỉnh bức ảnh hành hành hành ngươi trở về đi không cần phải xen vào chúng ta trường học sự tình quan trọng nàng vỗ vỗ đại nhi tử Bả vai Vất vả ngươi hôm nay bổi chúng ta chơi. Ta ta chụp không tốt. Ngươi có thể trước đem ảnh chụp tẩy ra tới. Có vấn đề ta có thể lập tức sửa. Triệu Ngật Phong nét mực trong chốc lát. Đột nhiên tới như vậy một câu. Trần hi Nha. Đại Nhi tử xem mặt đoán ý trình độ từ từ tinh ịnh á. Nhanh như vậy liền nhìn ra tới nàng suy nghĩ cái gì. Trần hi chớp chớp mắt. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan nha. Chẳng lẽ ngươi đem ta chụp thành đầu heo. Triệu Ngật Phong, đại ni ni, nhân gia tiểu Phong là người đứng đắn, ngươi đừng hạt khôi hài ra." Trần Nghị sự mặt giáo huấn chính mình hài tử. Hắn đứng đắn. Trần Hy tỏ vẻ không phục. Tiểu tử này 17, 8 tuổi liền nghĩ tán gái yêu sớm, ngươi cùng ta nói hắn đứng đắn. Hắn nếu là đứng đắn, trên thế giới liền không người đứng đắn." Trần Nghị giữ chặt nàng, ngược lại đối Triệu Ngật Phong nói chuyện, "Đi đi đi." Ta nhớ rõ ngươi nói 11 giờ các ngươi trường học khai giảng điển lễ, chạy nhanh hồi. Khách sạn, cầm đồ vật liền hồi trường học đi. Đừng nghe nha đầu này nói bậy. Triệu Ngật Phong cười, tốt, trần thúc. Kinh đại, khai giảng điển lễ là quan trọng nhất sự tình. Trước sau hai giới học sinh liền kém nửa năm, cho nên giáo phương đối này phê tân sinh thập phần coi trọng. Triệu Ngật Phong hồi ký túc xá thấy bạn cùng phòng. Bọn họ ký túp xá cũng không tệ lắm, liền ở bốn người. Ngày hôm qua dọn ký túp xá hắn đã nhận thức mặt khác hai cái, một cái kêu chu càng, tứ, xuyên người, một cái kêu đoạn nghĩa, thiểm tây người. chu Việt ra cảnh bần hàn, trước tiên vài thiên liền đến, hắn không mang cái gì hành lý, tới rồi trường học liền khắp nơi tìm kiếm kiêm chức. Ngày hôm qua triệu ngật phong vừa đến thời điểm, cũng là hắn vừa mới ở giáo ngoại làm xong tẩy mâm kiêm chức trở về. Tiểu tử này người thực nhiệt tình, nhìn tân bạn cùng phòng tới, còn giúp các loại thu thập. Đoạn nghĩa còn lại là cái mắt cao hơn đỉnh cao gầy cây gậy trúc nam, trong. Nhà hẳn là có điểm tư bản, ký túp xá người hắn cũng chưa con mắt nhìn một cái, nói cái tên liền ôm cái tiếng anh từ điển ở cửa sổ bối từ đơn, nghe nói là muốn liều mạng muốn xuất ngoại lưu học. Mà hôm nay, triệu ngật phong cuối cùng thấy hắn cái thứ ba bạn cùng phòng, một vị kinh thành người địa phương. Các huynh đệ, các ngươi tới đều thật sớm a Ai u ai u, ta ngày hôm qua chỉ hoãn, hôm nay mới đến, cái nào là ta dường. Người chưa tới thanh đi trước, một cái tục tàng hào. Sảng thanh âm mới ngoài cửa truyền tiến vào. Đồng học ngươi là. Chú Càng bưng một cái chậu vừa vặn từ bên ngoài giặt quần áo trở về, nhìn đồ ở cửa một cái đại mập mạp, tò mò hỏi. Ngươi là ta bạn cùng phòng đi. Ngươi xem ta này đầu óc. Quên nói, ta kêu phương ái quốc, hải điến, có rảnh các ngươi có thể thượng nhà ta chơi ngao. Phương ái quốc run lên trên bụng mặt thịt, dáng điệu thơ ngây giống như một con đại hùng. Đầu năm nay béo người nhưng không nhiều lắm, này đến thật. Tốt ra cảnh, một ngày mấy chén cơm mới có thể đem hải tử dưỡng như vậy béo a chu Càng hâm mộ nhìn nhìn hắn thịt, hắn thích nhất ăn thịt mỡ. Ta kêu chu Càng, ngươi mau vào đi thôi. Chờ lát nữa nên đi tham gia khai giảng điển lễ Hắn lưu luyến thu hồi ánh mắt Chuẩn bị buông chậu nước Giúp phương ái quốc dọn đồ vật Không cần không cần Nhẹ nhàng thực Ngươi vội ngươi là được Phương ái quốc không chút nào cố sức nhắc tới Trên mặt đất cái kia nửa người cao đại cái dương Thịch thịch thịch đến gần ký túp xã nội Lúc này Đoạn nghĩa chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn Sợ hắn đi nhanh Chờ lát nữa té ngã ở trên người mình Đem chính mình áp chết Này tiểu mập mạp, đến có hai trăm cân đi. Liền thừa thượng phô, phương ái quốc nhìn duy nhất không thượng phô, khó xử gái gái đầu, ai cùng ta thay đổi nha. Ta này không thể đi lên A, ta không nghĩ đổi. Đoạn nghĩa cái thứ nhất mở miệng, hắn là trước tới, liền vì chọn cái hà phô, sinh hoạt phương tiện, mới. Sẽ không đổi đi ra ngoài, chú càng lại là cái thích ngủ thượng phô người, hắn bởi vì da bẩn tương đối mẫn cảm. Tổng cảm thấy chỗ cao riêng tư hảo, càng an toàn. Dư lại một chương hà phố, chính là triệu ngật phong. Phương ái quốc phanh đông một chút buông cái dương, mang theo 200 cân thịt mỡ hướng triệu ngật phong bên này đi. Trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, đồng học. Vậy ngươi có thể cùng ta thay đổi không? Ta ngủ phía trên, sợ rơi xuống đem người áp chết. Ha ha ha ha. Ha, triệu ngật phong ngẩng đầu, nhìn phương ái quốc này trương phì đô đô đại mặt. Chầm mặc ba giây, nói, ái quốc, ngươi lại béo. Phương ái quốc, ngươi là ai? Phương ái quốc trừng lớn mắt, vây quanh hắn xoay quanh. Triệu ngật phong cầm lấy tơi một quyển sách, ngăn trở chính mình hạ nửa khuôn mặt, sau đó cho phương ái quốc một cái quen thuộc đến ra đầu tê dại ánh mắt. Triệu ca, triệu ca là ngươi sao? Phương ái quốc ngao một tiếng kêu lên, xông lên đi muốn ôm chủ Hắn! triệu ngật phong tay chân lanh lẹ một lăn, tránh đi hắn hít thở không thông chi ốm, kia quyển sách thuật thế liền tạp tới rồi phương ái quốc trên người, giường cho ngươi ngủ, đừng hạt thân cật, ngao ngao ngao ngao, triệu ca ngươi gì thời điểm trở về, ngươi sao không còn sớm cùng ta nói, ngươi không đem ta đương huynh đệ, ngao ngao ngao ngao, phương ái quốc được như ý nguyện, ném tới hạ phu tiểu trên giường, tức khắc đất rung núi chuyển, một vị phương Bắc Đại Hán, Mắt hàm nhiệt lệ, đáng thương vô cùng nhìn bạn cũ, trường hợp này muốn nhiều kích thích có bao nhiêu kích thích, đoạn nghĩa yên lặng quay đầu đi học tập, chú càng cũng đánh cái giật mình, bưng chậu tiếp theo đi ra ngoài giặt quần áo. Triệu ca, phương ái quốc còn chưa có chết tâm, từ trên giường phiên lên, lại muốn đi tìm triệu ngật phong, triệu ngật phong chỉ liếc mắt một cái đồng hồ, còn có nửa giờ liền phải tập hợp, người trước đem giường chuẩn bị cho tốt, chờ tham gia. Chơi khai giảng điển lệ chúng ta lại tìm một chỗ hảo hảo ôn chuyện Còn thu thập gì a Chúng ta này liền đi trước ôn chuyện Ngươi nói Đi đâu cái cửa hàng Phương ái quốc thập phần dũng cảm vỗ vỗ ngực Chờ lát nữa có người muốn tới kiểm tra Triệu ngật phong đem hắn cái dương đá đi Không quá quan muốn bao toàn bộ tầng lầu vệ sinh Ngươi phải làm sao Ai u Này phá sự Triệu ca ngươi chơ Ta lập tức thu thập xong Phương Ái Quốc mồ hôi đầy đầu bắt đầu bận rộn, khai giảng điển lễ, sân thể dục thượng lấy lớp vì đơn vị, đã đứng đầy người, triệu ngật phong nơi công trình bằng gỗ hệ, giống như nam tử quân đoàn giống nhau, một cái ban có thể lấy ra hai nữ sinh liền không tồi, điển hình lang nhiều thịt thiếu, đứng ở bọn họ bên cạnh lại là ngoại ngữ hệ, thuần một sắc nữ hài tử, vừa vặn theo chân bọn họ hệ phản tới. Phương Ái Quốc đứng ở trong đội ngũ cũng không ngừng nghỉ hướng tới ngoại ngữ hệ một người xinh đẹp muội tử làm mặt quỷ, đem nhân gia muội tử làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu, liền hắn này hủy thiên diệt địa nhan giá trị cùng thể trọng, cũng không biết là như thế nào Liêu thượng nhân gia muội tử, Triệu Ngật Phong nhẹ hỏi nàng, ngươi nhận thức? Không quen biết. Phương Ái Quốc thành thật lắc đầu. Vậy ngươi, Triệu Ngật Phong có điểm không rõ, như thế nào Phương Ái Quốc Liêu muội đơn giản như vậy, hắn lại nhiều lần vất phải trắc trở. Ca, ngươi xem ta này khối biểu, thủy sĩ nhập khẩu. Phương ái quốc làm hắn đi xuống xem, kia tiểu khuê nữ sớm liền ngắm thấy tay của ta, ta đầu đầu nàng. Triệu Ngật Phong, nữ thần so với hắn tiền còn nhiều, này ký xảo vô dụng, chủ tịch trên đài. Kế tiếp, cho mười lần này tân sinh đại biểu trịnh Minh Châu đồng học vì khai giảng điển lễ đọc diễn văn. Đại gia hoan nghênh, theo người chủ trì thanh âm vang lên. Một vị ăn mặc xám trắng thẳng tây trang áo mũ chỉnh tề Ngọc thủ lâm phong nam đồng học đi lên bục giảng Chào mọi người Ta là công trình bằng gỗ hệ năm nhất trịnh Minh Châu Hôm nay thực vinh hạnh Theo hắn mở miệng Phía dưới không ít nữ học sinh đều phát ra hô nhỏ Sự thật chứng minh Mặc kệ cái nào thời đại nhân loại đều là xem mặt Đặc biệt là hoa si nữ sinh không thể thiếu Trịnh Minh Châu thật sự là qua lóa mắt Đại đa số đồng học gần nhất trường học liền nghe được hắn nghe đồn tài mạo song toàn gia thế nhất lưu tính cách ôn hòa này còn không phải là trong lý tưởng hoàn mỹ đối tượng người được chọn sao đừng nghĩ nhân gia có thể coi trọng ngươi một cái nữ hài nhàn nhạt lanh khóc thanh âm vang lên tới bên cạnh muội muội nguyên bản tươi đẹp ưu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch tỷ ta muội muội bị người nhìn thấu tâm tư vừa e thẹn vừa mắc cỡ không biết làm sao không tiền đồ đồ vật. Tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng quay đầu, muội muội khó chịu cắn môi dưới, sợ hãi nhìn nàng một cái, rốt cuộc vẫn là không dám nói lời nói. Cảm ơn chị Minh Châu đồng học, kế tiếp mời Tân Sinh đại biểu Cung Vũ đồng học đọc diễn văn. Cung Vũ? Triệu Ngật Phong nghi hoặc một chút, tên này đến là không nghe nói qua. Phương Ái Quốc làm mặt quỷ chọc chọc hắn, cả nước đề nhị Nghe nói là cái nữ, nghèo thâm sơn cùng cốc bên trong ra tới, triệu ngật phong gật gật đầu, nhìn về phía bục giảng. Một người quần áo một mạc, còn đánh vài cái mụn vá nữ hải đi tới, nàng không thi phấn trang, khuôn mặt lại là cực kỳ xinh đẹp. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Nói chính là như vậy nữ hải tử đi. Chào mọi người, ta là ngoại ngữ hệ tân sinh cung vũ, lớn lên không tồi a Phương ái quốc hút khí cảm thán. Nga, triệu ngật phong không giao động, đẹp, có thể có nhà hắn trần hy đẹp sao, lại có tiền lại lợi hại, ai cũng so ra kém, gì, ngươi nói tính tình không tốt, xin lỗi, hắn liền thích này tiểu bạo tính tình, trong đám người, muội muội cực kỳ hâm mộ nhìn trên bục giảng khải khải, mà nói tỉ tỉ, tỉ tỉ cung vũ tuy rằng tính tình không tốt, tranh cường hào thắng, lại là trong nhà ưu tú nhất. Tỷ tỷ là cả nước để nhị thi được kinh đại, nàng cái này muội muội cung nhung, lại là cái đội sổ, dấm lên cuối cùng một lan phân số, mới hiểm hiểm cùng tỷ tỷ vào cùng sở học giáo. Tuy rằng, nàng thành tích đã đủ để cho mặt khác thí sinh hâm mộ đã chết, nhưng cùng tỷ tỷ so sánh với, nàng vẫn là không đủ vì nói, một môn song kinh đại, nhà bọn họ rước lấy bao nhiêu người hâm mộ, liền đồng thời muốn gánh vác nhiều ít phụ trọng, các nàng ra quá nghèo. Đập nồi bán sát thấu học phí lại bị nàng đánh mất, ở tỷ tỷ lên đài diễn thuyết trước mấy cái giờ, các nàng còn ở giáo ngoại một cái hắc quán ăn bên trong cho người ta tẩy mâm làm việc vặt. Nghĩ nghĩ, cung nhung hốt mắt liền lại đỏ lên, nhưng nhưng vào lúc này, trên bục giảng cung vũ đôi mắt vừa lúc quét đến bên này, kia lạnh lạnh liếc mắt một cái, tức khắc làm cung nhung nước mắt chảy trở về. Nàng vội vàng chạm thẳng tắp sợ lại bị tỷ tỷ chọn cái gì sơ hở ra tới. Theo khai giảng điển lễ kết thúc, Trịnh Minh Châu cùng Cung Vũ đã bị các bạn học ghi tạc trong lòng, trở thành thao thao bất tuyệt đề tài câu chuyện. Duy nhất khác nhau chính là, Trịnh Minh Châu là cao không thể phàn kinh thành đại thiếu, Cung Vũ lại là cái nông thôn đến vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí biến thiên nga trắng, núi lớn bay ra cái kim phượng hoàng, lời này thật đúng là chưa nói sai a. Dừa, không sạch thôn khí, diễn thuyết đều không đổi một bộ khéo léo quần áo. Không ai. Ngươi có quần áo ngươi đưa cho nàng xuyên a? Ha ha ha ha. Có đồng học ghé vào cùng nhau hi hi ha ha đem người ta việc tư trêu ghẹo. Phương Ái Quốc lôi kéo Triệu Ngật Phong hướng ra ngoài đi, một bên nhìn không được oán giận, "Triệu ca, ngươi nói trường học an bài này diễn thuyết, cũng không cho nhân gia tiểu khuê nữ đưa một bộ quần áo, này muốn cho tiểu khuê nữ chính mình nghe thấy được." Nên nhiều thương tâm a, Triệu Ngật Phong lạnh lạnh liếc hắn một cái, "Nga, Triệu ca, phương ái quốc phía sau lưng chợt lạnh, ta, ta nói sai gì lời nói, triệu ngật phong bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn hắn, phương ái quốc, tiểu tử ngươi nói thực ra, mấy năm nay ngươi tai hòa nhiều ít tiểu cô nương, oan uổng a, ta so đầu nga còn oan a, phương ái quốc khiếp sợ khóc, ca, ta chính là liêu liêu, chưa từng xuống tay, nga, triệu ngật phong lạnh lạnh quét, hắn liếc mắt một cái, Nga, là ý gì? Ca ngươi không tin ta à? Phương ái quốc nóng lòng biện giải Ta mẹ nói, hai mươi phía trước không thể gần nữ sắc, đối thân thể không tốt. Triệu ngật phong một cái ta chụp hắn cái gái trên cửa, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Hảo hảo hảo, ăn cơm đi. Sau hải, nổi danh bò cạp dê lão cửa hàng. Ca, ta cùng ngươi nói, nhà này cửa hàng bò cạp dê nhất địa đạo. Ngươi nói ngươi đã trở lại cũng không đề cập tới trước cùng ta nói, ta hảo đi tiếp. Ngươi, cho ngươi đón gió tẩy trần, thật không đem ta đương huynh đệ. Phương Ái Quốc cầm chiếc đũa, đem trong nồi quay cuồng bò cạp dê chọn nhất đầy đặn bộ phận kẹp cấp triệu ngật phong. ha ha ta cũng không biết sẽ nhanh như vậy ở kinh đại gặp được ngươi. Triệu ngật phong tiếp nhận hắn kẹp tới dương xương cốt, ta hôm qua mới đến. Hôm qua mới đến. Phương Ái Quốc kẹp lên một khối chụp dưa chuột nhai giòn, đúng rồi, ngươi đã trở lại, Triệu Thúc đã trở lại sao? Không, có, Triệu Ngật Phong lắc đầu, A. Phương Ái Quốc buông chiếc đũa, kia, kia dùng chúng ta hỗ trợ sao, ta mẹ khoảng thời gian trước còn lại nhảy ngươi đâu. Phương Ái Quốc cùng Triệu chiêm sính là khi còn nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên hảo huynh đệ, lên cây đào tổ chim, hà hà vớt tiểu ngư, gì đều trải qua. Khi đó, triệu ngật phong vẫn là trong đại viện Hoa Hoa đầu, phương ái quốc là cái sùng bái đại ca tiểu đệ. Sau lại triệu ngật phong bởi vì trong nhà nguyên nhân bị cưỡng, chế xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, vốn dĩ Hoa Hoa quân lập tức giải tán. Mọi người đều cảm thấy tơi gần hắn đen đùi, chỉ có phương ái quốc còn đối hắn trước sau như một, đưa hắn đi thời điểm, khóc giống cái, 200 cân, hải tử. Sau lại triệu chiêm sính chạm sai đội bị biếm xuống nông thôn có thể phân phối đến một chỗ vẫn là phương gia âm thầm ra rất nhiều lực mới hoàn thành liền bởi vì việc này phương gia thiếu chút nữa còn đem chính mình ra đáp đi vào triệu chiêm xính ở triệu ngật phong trước khi đi tả dặn dò hữu dặn dò chuyện của hắn tìm ai hỗ trợ đều được chính là không thể lại phiền toái phương gia nhà bọn họ thiếu phương gia nhân tình đã còn không rõ lần này vốn dĩ triệu ngật phong không tính toán nhanh như vậy đi thăm phương gia chính là sợ cho bọn hắn thêm phiền toái, kết quả tạo hóa treo người hắn cùng phương ái quốc hảo xảo bất xảo cư nhiên vào cùng sở đại học còn vào cùng cái ký túc xá cảm ơn a di nhớ thương tạm thời không cần triệu ngật phong cười nói trước không cần phải xen vào chuyện của ta đúng rồi ta ngày hôm qua vừa trở về còn gặp phải bạch tế ngươi còn gặp phải hắn kia tiểu tử chính là một kẻ cặn bã Hiện tại trong viện không ai đãi thấy hắn. Phương Ái Quốc một hồi phun tào, đột nhiên phản ứng lại đây, hắn không thế nào ngươi đi. Hắn khiêu khích ta vài câu. Đào Tào, kia tiểu tử không muốn sống nữa, ngươi chờ quân huấn xong rồi trở về, ta liền thế ngươi thu. Thập hắn. Phương Ái Quốc phẫn nộ một quang ngã trước đũa, sẽ vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Không cần. Triệu Ngật Phong đè lại táo bạo phương tiểu mập mạp. Nếu hắn ở các ngươi đại viện đều không được ưa thích, kia đem hắn để lại cho ta chính mình thu thập thì tốt rồi. Kia cũng đúng, dù sao kia tiểu tử cũng phiên không ra gì sóng gió. Phương ái quốc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại cao mày hỏi tiếp nói, ca, ngươi mấy năm nay quá hảo sao? Ở nông thôn khẳng, định muốn ăn không ít khổ đi. Năm trước lưu gia lão nhị cũng là thanh niên trí thức trở về, khóc nhưng thảm, lại gầy lại hắc. Cùng chó đen trứng giống nhau, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ta nghe nói lưu gia quang dẫn hắn xem bệnh liền hoa không ít tiền đâu. Triệu ngật phong trầm mặc một chút, cười đến, ta còn hảo. Mới vừa đi thời điểm không thích ứng, hiện tại đã hoàn toàn thoát ly gian khổ sinh sống. Cũng đúng, ngươi thi đậu kinh đại, về sau khẳng định có. Thể đi hảo đơn vị, cũng coi như là hết khổ. Phương ái quốc dơ lên gương mặt tươi cười em vốn di đã bị thịt mỡ tệ thật nhỏ đôi mắt mị thành một cái phùng. Ca, ngươi yên tâm, về sau ăn uống dùng. Ngươi thiếu cái gì ngươi liền cùng ta nói. Hai ta là huynh đệ, ta có ngươi khẳng định cũng có. Không cần. Triệu Ngật Phong lắc đầu. Gì không cần, khẳng định dùng. Phương Ái Quốc chụp xong ngờ, bảo đảm. Lại muốn đi Triệu Ngật Phong ngược, muốn chứng minh chính mình lời nói chân. Thật tính. Sau đó hắn đột nhiên chú ý tới Triệu Ngật Phong trên người quần áo nhãn hiệu, ca, ta đột nhiên phát hiện ngươi cái này quần áo, hình như là cảng bài A, ân, là cảng bài. Triệu Ngật Phong cũng cúi đầu đi xem quần áo của mình, cái này là ở Thượng Hải cùng Trần Hy đi dạo phố thời điểm mua, hắn vẫn là lần đầu tiên xuyên. Không phải, này chính ngươi mua sao? Phương Ái Quốc mở to hai mắt. Đối. Ô, ngươi không phải làm thanh niên trí thức sao? ngươi như thế nào? như vậy có tiền? phương ái quốc phảng phất phát hiện cái gì đến không được sự tình, lôi kéo hắn quần áo qua lại xem. ta chính mình cũng có một chút tiểu sinh ý. triệu ngật phong giải thích nói: sinh ý cái gì sinh ý? phương ái quốc tò mò đến không được. mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm dưỡng da loại nào mỹ phẩm dưỡng da? lão nương nhóm dùng vài thứ kia, hương phấn hương cao gì đó sao? Phương ái quốc xét đánh giữa trời quang. Đúng vậy. Ai nha, ngươi như thế nào làm như? Vậy ẻo là sinh ý à? Phương ái quốc hét lên một tiếng, lại phản ứng lại đây. Không phải, đại ca, ta không phải kia ý tứ. Ta là tưởng nói ngươi vì cái gì vào này hành. Không đúng, ngươi như thế nào làm lên sinh ý. Thanh niên trí thức còn có thể làm buôn bán sao? Ta như thế nào không nghe nói cái này? Phương ái quốc liên tiếp oanh tạc. Đem triệu ngật phong làm cho dở khóc dở cười, đành phải một cái một cái nói với hắn. Chúng ta thôn tình huống không giống nhau. Các Ngươi thôn còn cho các ngươi làm buôn bán, thật là quá kích thích ta. Các ngươi thôn nhi gọi là gì nha? Ta nhớ rõ hình như là gọi là gì lương cái gì tây? Phương ái quốc căn bản rừng không được tới, làm buôn bán a Di thời điểm nghe nói qua thanh niên trí thức làm buôn bán a Tây lương thôn Triệu Ngật Phong bổ sung nói, chúng ta thôn cán bộ đều thực hảo gần nhất cũng vẫn luôn ở phát triển các loại sản nghiệp, cho nên ta mới có cơ hội ra tới khai một cái tiểu điếm. Ngươi còn có cửa hàng. Không phải ta một người cửa hàng, là cùng người khác hùn vốn. Cùng thôn dân. Đúng vậy, cùng thôn dân. Hoa, đại ca ngươi lợi hại nha, nhân gia làm thanh niên trí thức đi trồng trọt, ngươi làm thanh niên trí thức lại có thể làm buôn bán. Tiểu đệ thụ giáo thụ giáo, phương ái quốc một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, lại kéo kéo hắn quần áo, ca, xem ngươi bộ dáng này so với ta có tiền, về sau có cái gì ăn ngon hảo uống, ngươi nhất định phải mang ta. Hành, hôm nay này bữa cơm theo ta thỉnh, triệu ngật phong chọc chọc hắn trên eo thịt mỡ, phương ái quốc hồng hồng hòa hòa hoảng hoảng hốt hốt, ngươi thật đúng là người giàu có nha kia triệu thúc trở về chẳng phải là sắp tới. Ta còn phải liên hệ vài vị phụ thân lão bằng hữu, mới có thể xác định hắn khi nào có thể trở về. Triệu Ngật Phong cười nói, nếu không ngươi cùng ta đi gặp ta ba, làm ta ba ngẫm lại biện pháp. Phương ái quốc ôm lấy hắn. Không thể. Lại phiền toái nhà các ngươi. Triệu Ngật Phong lắc đầu, cự tuyệt hắn, trước kia Phương gia cho chúng ta ra làm chuyện này cũng đã đủ nhiều. Lúc này sự ta đã có ý nghĩ, ta tưởng chính mình làm, thật sự thập phần cảm tạ các ngươi. Phương Ái Quốc nhìn hắn nửa ngày, thở dài, hành, vậy nghe ngươi, ngươi có bất luận cái gì khó khăn đều cùng ta nói, ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Kia cần thiết, triệu ngật phong thật mạnh chụp bờ vai của hắn, về sau hai ta nhưng chính là trên dưới phô huynh đệ, ngươi nếu là không giúp ta, ta còn không đồng ý. ai ai ai? Nói đến việc này ta nhớ ra rồi, sớm biết rằng ngươi hiện tại hỗn tốt như vậy, còn cùng ta cùng cái trường học, ta nên làm ngươi cho ta cũng mang vài món hảo quần áo. Phương ái quốc bắt đầu liệt liệt, ngươi muốn, ta hiện tại cũng có thể đưa ngươi nha. Triệu Ngật Phong rất thống khoái, ngươi thứ này còn có a này không phải hạn lượng bản sao, ta có thể lộng tới nguồn cung cấp, ngươi. Yên tâm, qua mấy ngày liền cho ngươi gửi lại đây. Ca, ngươi thật tốt, ngươi đối ta thật tốt, ta muốn đại mã, ta phải xuyên tăng lớn, bằng không tắc không đi vào. Cho ngươi định chế đều được. Ha ha ha ha ha ha, nhà hàng nhỏ, cung Vũ cùng cung Nhung tê ở nhỏ hẹp sau bếp, mồ hôi đầy đầu tẩy mâm. Tỷ, chúng ta ngày mai liền quân huấn, đến có nửa tháng không có biện pháp tới làm công. Cung Nhung duỗi tay lau một phen hãn, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Không thể công tác liền ý nghĩa không ăn không uống ta hỏi thăm qua quân huấn trong lúc ở nhà ăn làm nghĩa công hỗ trợ múc cơm có thể miễn phí ăn công nhân cơm cung vũ tay chân lanh lẹ đem một chồng mâm rửa sạch sẽ lại ôm lại đây một chồng làm việc đối với nàng tới nói không phải việc khó ở quê quán mặc dù mỗi ngày muốn đối mặt cao cường độ học tập nàng cũng muốn giúp người trong nhà làm việc nhà sống xuống đất giấy cỏ sát rau uy heo nào giống nhau đều đến làm Này hai cái hoa tỷ, muội trên mặt còn thanh xuân mỹ mạo, trên tay lại một tay vết chai, này cái kén lại ở rửa chén trong nước mặt phao hai ngày, lại một đám trắng bẹp phiên lên, làm người không nỡ nhìn thẳng. a cung nhung đột nhiên kêu một tiếng, bắt tay từ trong nước cầm lấy tới, một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng hiện ra tới, tiểu tiệm cơm là sẽ không dùng quá tốt chén đua. Rất nhiều bát cơm ở sử dụng cùng rửa sạch trong quá trình bị chạm vào hỏng rồi, chỉ cần vấn đề không lớn, liền sẽ không đổi tân. Cung nhung thực bất hạnh bị một cái mâm lỗ thủng quát bị thương tay, đau nước mắt lưng trọng. Ngươi có phải hay không xuẩn? Cung vũ khí dùng tay đi chọc nàng đầu. Các nàng ăn cơm đều thành vấn đề, lúc này nào còn có tiền dùng để trị thương khẩu? tỷ tỷ ta không có việc gì, ta ta chờ nó một lát liền kết vẩy ta còn có thể tẩy. Cung Nhung vừa kinh vừa sợ, sợ chính mình tỉ tỉ lại mắng chính mình. Tẩy mâm không chỉ có là vì kiếm tiền ăn cơm vẫn là tưởng tồn. Một chút tiền bàng thân. Tỉ tỉ ở khai giảng điển lễ thượng đọc diễn văn, kết quả bởi vì trên người mụn vá bị người chê cười, các nàng lại như thế nào không để bụng ánh mắt của người khác, cũng sẽ trong lòng khó chịu. Các nàng như vậy từ núi lớn đi ra nghèo khó nhân gia hải tử, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Đặc biệt là tỷ tỷ lòng tự trọng cường, chịu không nổi một chút khuất nhục, cho dù là học phí ném, cũng không muốn tùy ý tiếp thu người khác trợ giúp. Ngươi còn, tẩy cái gì tẩy, mau đi ra ngốc đi. Cung vũ nổi giận đùng đùng đem nàng đuổi ra đi. tỷ đều do ta, cung nhung phảng phất muốn khóc thành tiếng tới. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cung nhung hàm chứa phá ngón tay, lưu luyến mỗi bước đi từ sau bếp đi ra. Nhà này, nhà hàng nhỏ Ly Kinh Đại không xa, thỉnh thoảng có ba lượng cái học sinh kết bạn đi qua. Cung Nhung thấy mấy cái nam đồng học đang xem nàng, sợ bị người chê cười, vội vàng đem trên người tạp dề cởi ra, lại chạy tới bên cạnh giếng đánh thủy đi lên, rửa sạch miệng vết thương, lại rửa mặt, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Nữ hài tử đều là ái mỹ, nàng rửa mặt xong còn không có đứng lên, cầm kia gáo thủy chiếu gương, mày la liễu quả nho mắt, môi hồng răng trắng đặt ở nào đều là một cái mỹ nhân phôi chính là rốt cuộc vẫn là kém một ít nàng nhớ tới ngày hôm qua cái kia muốn vay tiền cấp chính mình mỹ lệ nữ hải kia mới là chân chính mỹ nhân a ngũ quan tinh xảo tư Từ... thái yêu nhã làn da nộn có thể véo da thủy sống lưng đỉnh đến thẳng tắp nhất cử nhất động đều đại biểu cho nàng thân phận bất phàm đó là kẻ có tiền tự tin Nàng cái gì mới có thể có cái loại này tự tin? Tiểu Nhung, ngươi không tẩy mâm cùng kia làm gì đâu. Lão bản ở trong phòng ló đầu ra. Ta, ta tay bị thương, chạm vào không được thủy. Cung Nhung vội vàng quay đầu lại, lắp bắp nói. Vậy ngươi có thể đoan mâm sao? Tới phía trước đoan mâm đi. Lão bản không rất cao. Hứng, ai, hảo, ta ta có thể đoan. Cung Nhung vội vàng đứng lên. Lại chạy đến sảnh ngoài đi hỗ trợ Nàng một bên chạy Một bên nắm bị thương tay Ở trong lòng âm thầm thề Ta nhất định cũng muốn trở thành như vậy Tôn quý yêu nhã nữ nhân Tám đạt lĩnh trường thành Tiểu thúc, tiểu thúc ngươi từ từ ta a Ta không được, ta thật sự không được Bỏ bất động Trần hi mồ hôi đầy đầu đứng Ở một tiết trường thành phía dưới hô lớn Mặt trời trói trang cao chiếu Trần nghĩ lại Là thần thái phi dương Đứng ở một chỗ sườn núi quan khẩu thượng, mở ra hai tay cảm thụ gió núi. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi vờn quanh, xanh um tươi tốt, đều là trống trải tráng lệ cảnh quan. Đại Ni Nhi, ngươi nhanh lên, chúng ta còn có một đoạn đường mới có thể đến đỉnh núi đâu. Trần Nghị ở phía trên nhìn chính mình chất nữ Nhi cười ha ha. Không cần cứ thế cấp đi, chúng ta chậm rãi bò thật tốt a Trần Hi chống eo trên đầu mang che nắng mũ, khập khiêng hướng lên trên bò. Muốn nói nàng có thuốc tăng lực hộ thể Không nên như vậy mệt Chính là nàng sợ thái dương nha Chỉ cần thái dương một phơi nàng liền héo nhi Nàng cái này thể chất yêu nhất ra mồ hôi Cái chai thủy đều đã bị nàng uống hết Liền trần nghị kia phần đều làm nàng uống lên không ít Nhưng vẫn là bổ không trở lại tinh thần khí Này còn không có bỏ một nửa đâu Liền không nghĩ nhúc nhích Ta kêu ngươi ngày thường nhiều rèn luyện Nhưng ngươi vẫn không vâng lời Một hồi ra không Phải nằm ở trên giường, chính là nằm ở ghế bậc banh thường hiện tại biết không được đi. Tuổi còn trẻ còn không có ta lão nhân này ra thân thể hảo. Trần Nghị phun tào nàng. Ai ra uy, tiểu thúc ngươi là tham gia quân ngũ xuất thân, ngươi một năm bốn mùa đều ở huấn luyện, có thể cùng ta so sao. Ta lại không rửa cái này ăn cơm, ta là lao động trí óc giả. Trần Hy tỏ vẻ không phục. Ngươi lời này nói, rèn luyện thân thể cũng là vì ngươi hảo. Sao liền như vậy ủy khuất? Ủy Khuất Thiệt tình ủy khuất So thường Nga còn ủy khuất Triệu Ngật Phong đi trường học Trần Nghị cùng Trần Hy Nhưng xem như giải phóng Bắt đầu rồi chơi đùa hình thức Bỏ xong cái này Buổi chiều chúng ta lại đi cư dung quan Nghe nói kia phong cảnh cũng hảo Trần Nghị lau một phen trên đầu hãn Đứng ở tối cao phong mặt trên quan sát đại địa Cảm thấy thần thanh khí sảng đầy ngập dũng cảm Tiểu Thúc ngươi tha ta đi, ngươi còn bỏ nha. Trần Hi nằm bò trên mặt đất kêu. Zen trong miệng thủy đều thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. Ngươi này tuổi còn trẻ sợ cái gì? Kia thủy quan trưởng thành ta còn không có kêu ngươi đi đâu. Nghe nói cái kia nhất đầu. Trần Nghị nhìn nàng mệt nằm liệt bộ dáng, cười ha ha. Tiểu thúc hai ta không giống nhau. Ngươi bỏ chính là tình cảm, ta bỏ chính là thể lực nha. Trần Hy ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ cùng Trần Nghị thương lượng, tiểu thúc, nếu không chúng ta trước đem cái này cảnh điểm phóng một phóng. Đi, quá nhiệt, chúng ta mùa thu lại đến, đến lúc đó cuối thu mát mẻ, ngươi tưởng bỏ cái nào bỏ cái nào, chúng ta trước chơi danh thắng cổ tích được chưa? Sao, này không phải danh thắng cổ tích à, ngươi tuổi này, nên hảo hảo rèn luyện, sao có thể một chút khổ đều không ăn, già rồi thân thể còn phải. Ta, ly lão còn có 50 năm đâu, không vội với nhất thời, không được, buổi chiều phải đi bỏ cư dung quan. Ngao ngao ngao ngao, kinh đại, triệu ngật phong đã bắt đầu tham. gia quân huấn, chăn muốn xếp thành đầu hủ khối, bàn trải đánh răng muốn lập phóng, quần áo cần thiết quải hào, chậu rửa mặt muốn đặt ở trên giá. Chạy nhanh thu thập, 5 phút đồng hồ lúc sau trở về kiểm tra. Một đám người ở huấn luyện viên chỉ huy hạ luống cuống tay chân thu thập ký tút xá Phương Ái Quốc hồng hộp thở hổn hển, Bỏ lên bỏ xuống thu thập đồ vật, "Ca, ngươi nói đúng, ta đêm qua nên thu thập, ta đồ vật quá nhiều, ta muốn lo liệu không hết, ngươi giúp ta trùng." "Trùng điệp điệp chăn được chưa?" Ừ. Triệu Ngật Phong nhàn nhã ngồi ở án thư đọc sách, nghe vậy ngó hắn liếc mắt một cái, chính mình sự tình chính mình làm. Chu Càng cũng ở bận việc, hắn ngày hôm qua lại đi kiêm chứ? dẫm lên quan ký túp xã môn thời gian mới gấp trở về Cũng may hắn đổ vật thiếu Thu thập cũng mau Vì thế liền đối với phương ái quốc nói Ngươi nắm chặt thu thập Chờ lát nữa ta giúp ngươi Không cần không cần Ngươi vội ngươi đi Ta ca nói đúng Ta còn là Chính mình tới Phương ái quốc vội đổ mồ hôi đầm đìa Chú càng nghe vậy Trên tay dừng một chút Lại bắt đầu thu thập lên Triệu ngật phong từ sách vở thượng ngẩng đầu lên Yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, lại cúi đầu đọc sách. Thủy phòng, chú càng cầm chậu nước đi vào đi, dùng sức rửa sạch rẻ lau, ánh mắt nhìn dòng nước thật phần lỗ trống. Ký túp xá ly thủy phòng rất gần, chẳng sợ dòng nước xôn xao rung động, hắn cũng nghe nhìn thấy bên trong phương ái quốc. Cùng triệu ngật phong hi hi ha ha đùa dỡn thanh âm. Sau một lúc lâu, rẻ lau bị hắn xoa trắng bệch, hắn mới dừng lại tươi cười khổ một chút, xem hắn này đôi tay thô giáp hắc gầy, con nhà giàu như thế nào sẽ làm hắn hỗ trợ, không duyên cớ làm dơ nhân gia độ vật phương ái quốc là tốt nhất hỏi thăm trong nhà cha mẹ đều là cơ quan cán bộ nghe nói phụ thân chức vị còn không thấp, tính cách rộng rãi thể trạng cường tráng vừa thấy chính là sống trong nhung lụa lớn lên đoạn nghĩa, tới liền không nói với hắn quá hai câu lời nói, trên bàn bãi đều là vì suốt ngoại làm chuẩn bị tư liệu càng là hắn so ra kém Triệu Ngật Phong, nghe nói là cái thanh niên trí thức, từ tấn Nam tỉnh một cái hẻo lánh lạc hậu thâm sơn cùng cốc khảo lại đây, theo lý thuyết điều kiện hẳn là cùng chu càng không sai biệt lắm. Nhưng là, hắn lại biểu hiện ra cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau khí chất. Hơn nữa, phẳng phất chút nào không kém tiền bộ dáng toàn bộ. Ký túp xá, giống như liền hắn cùng người khác không hợp nhau. Hắn nhắm mắt, bưng trầu hồi ký túp xá. Trong ký túp xá, Phương Ái Quốc chính cầm một khối giò cùng đại gia phân thực, thiên phúc hào tương giò, nhất địa đạo. Tới tới tới, chúng ta một người một khối. Triệu Ngật Phong đã bắt được trên tay, một bên đọc sách một bên gặp. Chú Càng chính đẩy cửa tiến vào, chậu còn không có buông, trong tay đã bị Phương Ái Quốc nhét vào tới một khối to, mau nếm thử, đây chính là ta. Thích nhất, chú Càng bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng là hắn đã thật lâu đã lâu không ăn qua thịt. Yết hầu dầm, một chút, đối thịt khát vọng vẫn là lớn hơn lý trí. Cảm ơn ngươi, phương ái quốc. Ai? Không có việc gì, chúng ta đều là đồng học, ngươi ăn xong không đủ lại qua đây lấy A. Phương ái quốc ôm hộp đồ ăn trở về đi. Lúc này, đoạn nghĩa vừa vặn cũng đã trở lại, thấy trong ký túc xá ba người đều ở ăn móng heo, hơi hơi nhíu một chút lông mày. Phương ái quốc lại là không phát hiện, còn ở nhiệt tình tiếp đón hắn. Đoạn nghĩa, mau tới, này khối là của ngươi, mau tới ăn. Đoạn nghĩa đếm trên tay tiếng Anh Thư phóng tới đầu giường, lắc đầu, cảm tạ, ta không ăn như vậy dầu mỡ. Chú Càng đang ở gặm dò động tác một đốn, vốn dĩ tương thơm nồng ụ, dò đều nháy mắt mất đi hơn phân nửa hương vị. Thiên phúc hào tương dò sắc hương vị đều đầy đủ, là cái này niên đại khó được mỹ vị. Bình thường gia đình không ngày lễ ngày Tết, làm việc mời khách. Là tuyệt không sẽ đi mua, càng miễn bàn chu càng cái này tiểu địa phương ra tới, đồ quê mùa, với hắn mà nói, này càng là mỹ vị món ngon, hắn ăn tết đều ăn không được đồ vật, ở người khác trong mắt, lại chỉ đổi lấy dầu mỡ hai chữ, mặc kệ, hắn hít một hơi, lại bắt đầu ăn lên, đầu thai không đầu ở người trong sạch, này không phải hắn sai, cũng không phải cha mẹ sai, hắn chỉ có thể liều mạng nỗ lực, làm chính mình cùng cha mẹ về sau có thể quá trời cao thiên đều có thể ăn tương. Giò sinh hoạt. Bên này, phương ái quốc đem đôi mắt chừng, ngươi không hiểu đến thưởng thức, này giò một chút đều không nị, tương nhưng hảo. Đoạn nghĩa thay đổi dép lê, kéo áo trên, chuẩn bị đi nước lạnh tẩy tẩy trên người Hãn. Nghe vậy quay đầu lại, nhà ta qua mấy ngày cho ta đưa một dương thiểm tây quả táo lại đây, nhưng thật ra ta cho ngươi nếm thử không dầu mỡ. Thiểm tây quả táo là có tiếng ăn ngon, Lần này tử liền rời đi phương ái quốc lực chú ý Hảo hảo hảo Ta đây Khẳng định đến nếm thử Triệu ngật phong duỗi tay đi hắn hộp đồ ăn bên trong lấy tương giò Ngươi thật là cái đồ tham ăn Chúng ta tấn nam có lê Bằng không ta cũng lộng một dương lại đây Đại gia phân ăn Hành hành hành Phương ái quốc Mỹ tư tư quay đầu Sau đó kêu to Ai Ngươi ăn ít điểm Giò đều cho ta ăn sạch Ăn sạch lại cho ngươi mua Không được, đây là tổng cửa hàng Nhưng khó xếp hàng Ngươi ăn ít điểm giảm béo Chú càng cầm ăn xong giò Yên lặng sách xương cốt, không muốn buông tha mặt trên Một chút ít thịt vị Chỉ có hắn, không có tiền không quyền Liền quê nhà đặc sản đều mang không tới Ngày mai, muốn càng nỗ lực Làm kiêm chứ, Mặc kệ thế nào cũng đến cấp các bạn Cùng phòng mua điểm đồ ăn vặt phân ăn Bằng không liền hắn một người ăn mảnh Nhiều mất mặt, tây đơn Trần Hi cùng Trần Nghị cùng nhau đứng ở góc đường, nhìn hoang vắng đường phố. Trần Nghị có điểm hoài nghi nhân sinh, đại ni nhi, ngươi xác định đây là ngươi. Nói phồn hoa khú, trước mặt môn bên kia cũng kém quá xa đi. Liền ở một giờ phía trước, từ cố cung du ngoạn ra tới Trần Hi hai người, bởi vì thấy được trước môn phố buôn bán phồn hoa, vì thế quyết định cũng khắp nơi đi dạo cửa hàng. Trần Hi đứng mũi chịu sào. Mánh liệt đề cử đi Tây chỉ nhìn một cách đơn thuần xem Vì thế hai người liền tới Tây rồi tương lai trung tâm thương mại Tây Đơn Chính là hiện giờ Tây Đơn Vẫn là cái không khai phá khu dân cư Duyên phố cửa hàng đều Thiếu đáng thương Vừa thấy liền không phải làm buôn bán địa phương khụ khụ Khả năng ta nhớ lầm đi Trần Hy xấu hổ sờ sờ cái mũi Kia chúng ta vẫn là trở về đi Đi trước môn bên kia nhìn xem Hoặc là đi triệu ra tiểu tử trường học bên kia nhìn xem, này làm buôn bán A, vẫn là đến tìm người nhiều địa phương. Trần Nghị lôi kéo nàng chuẩn bị đi, Trần Hy lại là có khác ý tưởng, cười tủm tỉm nói, tiểu thúc, tới đều tới, chúng ta trước đi dạo. Này có gì nhưng chuyển, Trần Nghị trừng mắt, đi đi đi, trước đi dạo sao? Trần Hy mạnh mẽ lôi kéo hắn hướng bên trong đi, hai người vừa đi một bên xem bốn phía tình huống. Không khai phá tây đơn nơi trốn đều lộ ra quê mùa, lệnh người hoàn toàn tưởng tượng không đến nó về sau sẽ biến thành cao lẩu san sát trung tâm thương nghiệp khu. Trần Hi ở một cái trống trải, liền đại môn đều không có bề mặt trước dừng lại. Này nhà ai cửa hàng, liền môn đều không có. Ai u, nơi này đầu thật dơ, Trần Nghị thăm dò. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa dính một đầu mạng nhẹ. Có chút năm đầu, Trần Hi sờ sờ cầm. Nhìn nhìn ven đường thưa thớt mấy cái ăn vặt quán, ngay sau đó đi qua đi, ở một nhà mua hai cái kem hộp, tựa như bọn họ hỏi thăm sự tình. Ngươi nói kia gian bề mặt a hoang đã lâu, nghe nói chủ nhân ra xuất ngoại, liền thừa một cái lão quản gia quản này đó đâu. Nột, liền chủ đằng trước cái kia sân, ngươi có thể đi hỏi một chút, bán kem hộp người bán hàng rong cho. Bọn hắn chỉ lộ, lại hảo tâm thêm một câu. Này cửa hàng phía trước cũng khai vài lần sinh ý, nhưng không biết là phong thủy không được vẫn là như thế nào, dù sao chính là khai không đứng dậy, ngươi nếu là thật muốn mua, nhưng đến hỏi thăm rõ ràng. Phong thủy không tốt, Trần hi gật gật đầu, cảm ơn ngài lạp. Hai người đi tìm lão quản gia, Trần Nghị có chút lo lắng, đại ni nhi, ngươi coi trọng kia cửa hàng gì. Nhà ở lại phá, phong thủy lại không tốt, lượng người cũng không đủ. Này nơi nào là làm buôn bán địa phương nha Trần Hi ha hả cười Thần bí nói Đại Gì Trần Nghị không nghe hiểu Cửa này mặt đủ đại Trần Hi giải thích nói Tây Đơn hiện tại còn không có phát triển Thừa dịp hiện tại giá thấp mua nhập Liền tính đặt ở kia bất động Qua mấy năm một khai phá Còn sợ kiếm không tới tiền Liền vị trí này Nàng xem qua Khẳng định là ở thương nghiệp khu vị trí Đến lúc đó không phải lão Phật gia Bách Hóa chính là Đại Duyệt Thành Thương. Trường, tuy rằng này này đó ở hiện tại đều là không ảnh sự, nhưng là tìm đầu tư tổng so ván đầu tư hảo, dù sao nàng lại không kém kia hai cái tiền. Khi nói chuyện, liền đến lão quản gia cửa, hai người gõ cửa, từ trong môn ra tới một cái dáng người câu lũ lão nhân, hắn khai một chút kẹt cửa, từ bên trong cảnh giác ra bên ngoài nhìn, hai vị có gì phải làm sao? ngài thật lớn ra, ta là thấy ngài ra sát đường cửa hàng, muốn hỏi ngươi bán hay không. Trần Hi cười tủm tỉm, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, nào gian cửa hàng. Lão nhân nhíu mày, liền ly ngài nơi này gần nhất cái kia, đằng trước góc đường một quải cong. Trần Hi khoa tay múa chân cho hắn giải thích, kia một cái. Lão nhân giữ cửa lại rộng mở một chút, kia một gian chính là hoang phế thật lâu ngươi nếu là nói, lão quản gia nhìn nàng một cái, một ngụm giới, 20.000 khối. 20.000 khối. Trần Hi bay nhanh tính nhẩm một chút, kia phòng ở đại khái có 100 tới mét vuông, tương đương xuống dưới 200 mỗi mét vuông tả hữu, 20.000 khối tuyệt đối không tính quý. Nhưng là nghe người bán hàng rong nói, kia phòng ở phong thủy không hảo, Trần Hi ngẩng đầu, cười nói, đại gia, tại đây nói sinh ý không hảo đi bằng không chúng ta đi vào nói. Lão nhân lại bắt đầu đóng cửa, chính là cái này giới, ngươi ái mua không mua. Ai ai ai, đại gia ngươi đừng kích động, ta chưa nói không mua a. Trần Hi vội vàng giữ chặt đại môn, chỉ là, này cửa hàng tình huống cũng biết. Hai vạn thật sự quá cao, ngươi tưởng báo nhiều ít. Lão nhân mắt lé xem nàng. Một vạn năm. Trần Hi báo giá. Một chút chém rớt một phần tư. Này rõ ràng là tới tạp bãi A, Trần Nghị vội vàng đi lên muốn giải cứu chất nữ, sợ lão nhân dây tiếp theo đóng cửa, sẽ kẹp đến tay nàng. Một vạn năm, lão nhân cười lạnh một tiếng, Trần Hi cũng có chút phát mau, đích sát chém tương đối nhiều. Bất quá, làm buôn bán muốn tính toán tỉ mỉ, nàng khẳng định có thể thiếu ra liền ít đi ra. Hai bên ở cửa rằng co, trường hợp một lần lâm vào cục diện bế tắc, lão nhân ở cười lạnh. Trần Hi ở cười làm lành Hai người kia thành công đem một bên Trần Nghị xem mau mau Hắn duỗi tay muốn kéo chất nữ nhi đi Liền cái kia phá cửa hàng Môn đều không có Phong thủy cũng không được Mua nó làm gì nha Hai vạn khối Đi đâu mua không được hảo cửa hàng Trần Hi cùng lão nhân còn đang ánh mắt giao chiến Thành giao Lão nhân bỗng nhiên đem đại môn mở ra Xoay người chắp tay Sau lưng liền hướng bên trong đi các ngươi tiến vào cùng ta lấy khế thư, trần hy, trần nghị, đào tào như vậy thống khoái giới báo cao a mệt mệt trần nghị một cái mau lật bao liền đập vào trần hy trên đầu ngươi liền mua này này này này nhân gia đều đi lấy khế thư trần hy một bên xoa đầu một bên chạy nhanh đi theo hướng trong đi một vạn năm mua một trăm nhiều bình cửa hàng thực sự là lương tâm giá cả chính là này cụ ông lúc kinh lúc look giống bao giá phương làm người cảm thấy không thoải mái. Ngươi như vậy thống khoái làm gì? Còn trả giá thật tốt, miễn cho làm thương gia cảm thấy chính mình mệt a. Đây là khế đất, cái này khế nhà. Các ngươi trước nhìn xem đi. Lão nhân từ trong phòng ra tới, hắn cái này tiểu viện tử thực sự không tồi. Hoa điểu ngư trùng giống nhau không ít, vừa thấy chính là cái sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Trần Hi tiếp nhận khế thư nghiêm túc xem xét, xác nhận thật là nàng nói cái kia cửa hàng, liền gật gật đầu hành ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề sáng mai lại đây chúng ta đi làm qua hộ lão nhân cũng lanh lẹ đáp ứng rồi liền không kéo dài trần nghị tưởng hụt máu không biết làm sao vậy này lão nhân càng thông khoái hắn liền càng có một loại ăn ngập bồ hòn cảm giác trước giao năm tiền đặt cọc đi lão nhân thừa khôn khéo cùng trần hy duỗi tay giao xong lúc sau này phòng ở liền tính các ngươi định ra tới. Nếu là đột nhiên thay đổi nói, này tiền chính là, không lùi, kia đến ký hợp đồng, Trần hi cười tủm tỉm tiền đặt cọc cùng tiền đặt cọc nhưng không giống nhau, một cái có thể phải về tới, một cái nếu không trở về, không ký hợp đồng, như thế nào có thể xác định nàng giao tiền, giao lại là cái gì, ta này không có hợp đồng, lão nhân nhíu mày, ta có, Trần hi bay nhanh đem trên lưng bao lấy xuống dưới, Ở bên trong phiên phiên, cư nhiên thật sự nhảy ra một đại bùn hợp đồng thư. Tiền đặt cọc hợp đồng, mua phòng hợp đồng, ta... Này đều có, chúng ta hôm nay trước điền cái này đi, 500 tiền đặt cọc đúng hay không? Lão nhân sững sốt một chút, yên lặng tiếp nhận nàng đưa qua hợp đồng thư, ngồi ở một bên ghế bậc banh mặt trên nhìn lên. Trần nghị xem đến trợn mắt há hốc mồm, thò lại gần nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi gì thời điểm làm cho cái này a Tối hôm qua thượng nha. Trần Hi cười tủm tỉm. Tối hôm qua thượng. Trần Nghị có điểm phản ứng không kịp, ngày hôm qua các nàng chơi một ngày, khi nào có rảnh. Viết hợp đồng. Ta ở quê quán liền viết hảo, đêm qua mới đi đóng dấu. Trần Hi khẽ meo meo cùng hắn giải thích. Cô nàng này, Trần Nghị giờ khóc giờ cười, lại là vui mừng, đại ni ni này phòng ngừa chu đáo kỹ thuật thật đúng là cao. Đợi sau một lúc lâu, lão nhân mới xem xong hợp đồng, hắn vào nhà cầm chỉ bút, trở về liền đem tên của mình thêm ở cuối cùng. Này kim ngạch ta cũng điền, 500 khối, ngươi yên tâm đi, kia gian cửa hàng là ta chủ ra để lại cho ta, ta không am hiểu. Kinh doanh, liền vẫn luôn không, nếu là vì chừa chút dưỡng lão tiền, ta cũng sẽ không bán cho ngươi. Lão nhân lại nhảy nói một hồi, sau đó cấp chính mình đổ ly trà một vạn năm, ở thời đại này cũng đủ một cái bình thường bà tánh dưỡng lão, liền nói bà ngoại lý lão thái, đối trước kia nàng tới nói, nếu là có một trăm đồng tiền bãi ở trước mặt nàng đều cảm thấy nửa đời sau có cực đại bảo đảm, đừng nhìn trần hy kiếm tiền kiếm mau, đó là nàng có dự kiến trước, vừa vặn đuổi kỳ, đại trào lưu ở thời đại này, vạn nguyên hộ vẫn là cực kỳ hiếm lạ nếu là biết ai có một vạn nguyên mặc dù là ở kinh thành Cũng có thể làm người chung quanh hâm mộ vành mắt đỏ hồng. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một vạn khối tơi mua cửa hàng người, càng không phải đơn giản người. Giao lộ cửa hàng dân cư thưa thớt, không hảo cho thuê, lại năm lần bảy lượt kinh doanh ra trạng huống, càng làm cho người cảm thấy phong thủy không tốt, không ai nguyện ý lấy tơi làm buôn bán. Cho nên liền vẫn luôn hoang phế, hiện tại thật vất vả thấy một cái, coi tiền như rác, nguyện ý tới mua. Lão nhân tự nhiên nguyện ý hoàn thành cái này hợp tác. Một vạn năm, cũng đủ hắn ăn cơm mặc quần áo, uống trà chữa bệnh, vì cái gì không bán. Trần hi cười ha hà, nhìn thoáng qua trên hợp đồng mặt đại danh Phạm Vĩnh Đức. Đích xác cùng khế đất, khế nhà mặt trên tên giống nhau. Hành, Phạm Lão, kia chúng ta liền sáng mai thấy. Nàng cũng ký tên, đem nhất thức hai phần hợp đồng. Thư cấp Phạm Lão để lại một phần. Sau đó lôi kéo Trần Nghị rời đi. Trên đường, Trần Nghị tâm tình không tốt lắm. Đại Ni Nhi, ngươi xác định kia cửa hàng có thể hành. Lại dơ lại phá, nếu là kinh doanh không đứng dậy, qua tay đều khó a Trần Hy đang ở sách một chén băng phấn, nghe vậy đại đầu lưỡi trở lại. Tô, Lý yên tâm, ngạch có biện pháp làm nó hòa Lại sách, ngạch là trước mua tới, không chuẩn bị hiện tại liền khai cửa hàng, hiện tại không khai. Trần Nghị chừng Lớn mắt, kia không phải bạch bạch ném tiền ở bên trong. Ta là coi trọng cửa hàng, đến nỗi làm cái gì, ta còn không có tưởng được rồi. Trần Hi ngẩng đầu lên, "Ngươi chờ ta suy nghĩ một chút, khảo sát khảo sát, kia nhà ở như vậy phá, liền tính khai cửa hàng, cũng muốn sửa chữa có phải hay không?" "Ai, ngươi cô nàng này, chính là tâm đại, thúc cũng là sợ ngươi mắc mưu." Trần nghĩ lắc đầu, thở dài một hơi, "Một vạn năm" Cũng thật không phải tiền trinh, nông thôn cái một tòa, gạch xanh nhà ngói mới chỉ dùng mấy trăm đồng tiền, này một vạn năm cái một cái thôn đều dư giả, nói hoa đi ra ngoài liền hoa đi ra ngoài, đau lòng a Ngày hôm sau sáng sớm, Trần hi dựa theo ước định thời gian đi phạm quê quán, đoàn người đi trước xác nhận cửa hàng vị trí, diện tích, lúc này Trần hi mới biết được, này cửa hàng mặt sau còn mang theo một cái tiểu viện tử, có tam gian phòng. Một cây thật lớn liễu dụ Tuy rằng không phải rất lớn Nhưng đương kho hàng cùng làm Công khu là dư giả Này tiểu viện cũng là tính ở bên nhau Phạm Lão đứng ở dưới cây dương liễu mặt Lưu luyến sờ sờ vỏ cây Chúng ta chủ nhân trước kia liền Ở chỗ này khai một nhà son phấn cửa hàng sinh ý thực hảo Nhưng thay đổi ta liền xuống dốc không phanh Ta cũng là thực xin lỗi hắn Son phấn Trần Hy nghĩ nghĩ chính mình tước linh nhớ Lắc lắc đầu Nơi này khả năng trước kia còn thích hợp kinh doanh son phấn Nhưng hiện tại lại là thật sự không được Mua hộ ra Mỹ Trang sản phẩm tiểu thư Các thái thái đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ Ai nguyện ý chạy đến như vậy một cái hoang vắng địa phương tới mua đồ vật Hiện tại Tây Đơn liền mặt đất cũng chưa phô Vẫn là nhất nguyên thủy bùn đất mà Này không phải không duyên cớ ô uế chính mình giày sao Quản lý bất động sản sở Ở phía chính phủ chứng thực hạ Trần Hi cùng Phạm Lão nhân hóa hai bên thỏa thuận xong, nàng hiện tại ở kinh thành cũng coi như là có cửa hàng người. Phạm Lão cầm nóng, hôi hổi tiền mặt cuối cùng lộ ra tươi cười. Tiểu Trần, ta đây liền chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Cảm ơn Phạm Lão. Trần Hi cười tủm tỉm, chờ đem Phạm Vĩnh Đức tiễn đi, bọn họ hai người ma bất đình để liền đi cửa hàng bên kia. Trần Nghị cầm cái tân mua cây chổi tưởng quét ra lại là không thể nào xuống tay đại ni ni này hôi quá dày quét không thành a đến trước bát thủy tiểu thúc ngươi không vội sống chúng ta trước đi dạo xem nào có vấn đề đều nhớ kỹ đến lúc đó ta lại tìm người tới thu thập trần hy cầm một cái tiểu bùn vừa nhìn vừa nhớ ngươi tỉnh điểm tiền đi còn tìm gì người nha nhân công nhiều quý nha chúng ta chính mình thu thập là được trần nghị phiên một cái bùn gỗ ra tới Liền phải đi hậu viện giếng bên trong múc nước Tiểu thúc Kia giếng không thủy Trần Hi chiều hắn kêu a, Trần Nghị quay đầu lại Ta xem qua Hàng năm không ai dùng Đều là lạn lá cây tử Ngăn chặt Đến tìm người rửa sạch Trần Hi lấy ra một Quyển thước cuột Cùng hắn vây tay Tiểu thúc Ngươi không vội sống Lại đây cho ta hỗ trợ Lượng lượng này nhà ở bao lớn Chờ nàng biết rõ ràng này nhà ở số liệu Lại tìm xem đến hảo hạng mục, nơi này mới có thể khai lên. Hành, ta trước cho ngươi hỗ trợ, nhưng mặt sau nhà ở chúng ta vẫn là đến thu thập, này đều có sân, chúng ta liền không cần chú khách sạn. Trần Nghị một lòng muốn tỉnh tiền, này 15.000 tuy rằng là Trần Hy một mình ra, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người. Một nhà, Tổng cảm thấy là từ chính mình túi tiền móc ra đi giống nhau, đau lòng đến không được. Đại Ni Nhi kiếm tiền nhiều không dễ dàng a. Nói hoa liền hoa, vẫn là hoa tại như vậy một cái không biết có thể hay không khai lên cửa hàng mặt trên. Này ăn xài phung phí tật xấu, còn phải tiếp theo sửa. Trần Hy cầm thước xếp cứng đờ, tiểu thúc, này phòng ở lọt gió mưa rột, ta vẫn là chủ khách sạn đi. Lọt gió mưa rột, ta tới lâu như vậy liền không phát hiện quá một giọt vũ, này. Đại mùa hè ngươi sợ gì lọt gió mưa rột, thật lậu còn mát mẻ. Ta cùng ngươi nói. Ngươi không được, ta liền chính mình lại đây trụ Trần Nghị lời thề son sắt Phản phất muốn cùng nàng hưởng lạc chi phong đấu tranh rốt cuộc Đào Tào Trần Hi phun ra một ngụm lao huyết Cần kiệm tiết kiệm Mỹ Đức Thật là bị tiểu thúc phát huy vô cùng nhuần nguyên a Kinh đại, quân huấn đã hứng hở khí thế tiến hành rồi một cái chu. Lúc này triệu ngật phong nơi công trình bằng gỗ tam ban Vừa mới chạm xong một vòng quân tư Ở bóng cây hạ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phương Ái Quốc một bên cầm Triệu Ngật Phong phun sương mù hướng trên mặt phun nước. Đây là Trần Hy giúp Triệu Ngật Phong chuẩn bị mát lạnh thần khí. Một là bổ thủy, nhị là phòng phơi, tham gia cái quân huấn. Đại nhi tử phơi thành chó đen trứng, nàng nhưng không tiếp thu được. Phương Ái Quốc một bên phun, một bên nằm liệt giống nhau dựa vào hắn nói chuyện. Ca, ngươi xem bên kia, chỉnh minh châu hắn. Không mệt sao khôi phục thi đại học nhóm đầu tiên thí sinh là mùa xuân nhập học, cho nên bọn họ không có quân huấn, mà là chờ đến mùa thu khai giảng, mới cùng tân sinh cùng nhau tham gia quân huấn Triệu Ngật Phong đem phun sương mù đoạt lấy tới, không nghĩ làm hắn phun nhiều như vậy, đây chính là Trần Hy chuyên môn cấp chính mình chuẩn bị, sau đó mới theo phương ái quốc ánh mắt hướng bên kia xem Trịnh Minh Châu chủ tu công trình bằng gỗ, là công trình bằng gỗ nhất ban lớp Trường Bất luận là học tập vẫn là quân huấn, hắn đều làm cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, Nhất Ban cũng ở nghỉ ngơi. Chỉ có Trịnh Minh Châu còn đi theo huấn luyện viên mặt sau, dò hỏi như thế nào mới có thể đem xếp hàng đi nghiêm đá đến càng tốt. Tay áo quân trang che ở trên người, mồ hôi theo thái dương thác nước giống nhau chảy xuống tới, lại là dị thường gợi cảm, tràn ngập nam nhân vị. Đặc biệt là giống Trịnh Minh Châu loại này nhan giá trị, tài học, gia thế cùng nhau bạo biểu. Mười giai ưu tú nam, nơi xa mấy nữ sinh nhiều lớp, có hơn phân nửa nữ sinh đều tụ ở bên nhau nhìn hắn khe khe nói nhỏ. Triệu Ngật Phong nhìn trong chốc lát, cười rộ lên, người này ta nhưng thật ra không quen biết, nghe nói danh khí rất lớn. Kia cần thiết, ngươi biết Hương Sơn biệt viện chủ trịnh lão không? Hắn chính là trịnh lão tôn tử. Phương Ái Quốc một bộ đấm ngược dừng chân biểu tình, cuối cùng lại bổ thêm một câu, ruột thịt đại tôn tử trịnh lão, làm trong đại viện. Lớn lên hải tử, đối vị này vừa ra sơn liền thanh danh hiển hách quan trường đại lão, tự nhiên là biết một vài thân phận tôn quý, quyền lợi thông thiên, lại nhất điệu thấp, nghe nói mấy năm nay đã thoái ẩn, bắt đầu vi hậu bối chủ tính. Ruột thịt trưởng tôn, ý tứ này, về sau là muốn bồi dưỡng kế thừa gia nghiệp, hay là trịnh Minh Châu chính là trịnh lão muốn gắng sức bồi dưỡng người thừa kế, chính là Triệu Ngật Phong khó hiểu, kia hắn như thế nào học công trình bằng gỗ. Nếu là muốn làm chính trị, như thế nào cũng đến tu cái chính trị nhân văn đi. Ai? Phương Ái Quốc thở dài, này không phải hắn thích sao, giống như còn cùng hắn ra ra ước pháp tam chương khiến cho hắn đọc xong đại học, đọc xong đại học lúc sau liền nhập con đường làm quan. Chập chập chập, cũng là rất thảm, Phương Ái Quốc thương hại nhìn trịnh Minh Châu bóng dáng nhèo nhèo chính mình trên bụng thịt sinh ở cái loại này gia đình cũng không tốt, không có biện pháp tự do. Tự tại sinh hoạt a." Triệu Ngật Phong nghe vậy ngó hắn liếc mắt một cái, "Vậy ngươi vì cái gì đọc thổ một đâu?" "Ta, hắc hắc hắc, ta ngươi không biết, ta dự hiện tại liền ở xây nhà ở Phúc Kiến bên kia, chờ có cơ hội chúng ta liền qua đi xem. Ta cùng ta ba nói tốt, về sau muốn cùng ta dựng hỗn." Phương Ái Quốc đắc ý rảo giạt. "Kia tư thái chính mình so trịnh Minh Châu nhưng sống sảng nhiều, triệu ngật phong chọc hắn thịt, việc này cư nhiên gạt ta tiểu tử ngươi có thể a ai ai ai ca ngươi cũng không hỏi nha ta sai rồi, bên này hai người đùa giỡn, ngoại ngữ hệ một đám các nữ hài tử tụ ở bên nhau biên uống nước biên nói chuyện phiếm các ngươi nói công trình bằng gỗ bên kia rốt cuộc là trịnh Minh Châu xoái vẫn là triệu ngật phong xoái ta cảm thấy là trịnh Minh Châu xoái, lại xoái gia thế lại hảo đáng tin, ta cảm thấy triệu ngật phong hảo kia cấm dục hệ sườn mặt ta quá thích, nhưng hắn chính là cái thanh niên trí thức, sao có thể cùng trịnh minh châu so a? ai? ngươi đừng xem thường nhân gia, nghe nói hắn nhưng có tiền mang đều là danh biểu, xuyên đều là hàng hiệu, liền tính gia thế không bằng trịnh minh châu kia cũng kém không được. tiểu nhụy, ngươi nói đi. nữ sinh chọc chọc bên cạnh đồng học. Ta, ta cảm thấy hắn bên cạnh phương ái quốc cũng không tồi, tiểu nhụy đột nhiên đỏ mặt. a tiểu nhụy ngươi điên rồi đi, ngươi thích cái kia mập mạp. Hoài xuân thiếu nữ là sẽ không bỏ qua bất luật. Cái gì xoái ca tin tức, cho nên liền xoái ca người bên cạnh. Các nàng trên cơ bản cũng đều hỏi thăm đến rõ ràng, phương ái quốc tự nhiên không ngoại lệ. Tiểu nhụy vội vàng xua tay, không có không có, ta chính là tùy tiện nói nói. Ngoài miệng như vậy giảng, nàng trong lòng lại có điểm phiếm toan, mập mạp làm sao vậy. Trên tay hắn mang khá vậy là thủy sĩ danh biểu đâu, nghe nói trong nhà cũng không đơn giản. Tiểu nhị nhớ tới khai giảng điển lễ thời điểm, phương ái quốc triều. Nàng làm mặt quỷ cười, trong lòng không biết làm sao vậy liền có chút không bỏ xuống được. Ngoại ngữ hệ nhị ban, cung vũ có chút tuột huyết áp, quân tư chạm nàng đầu váng mắt hoa, nhưng nàng tốc tới hiếu thắng. Chính là ở mặt trời chói chang hạ kiên chỉ 40 phút, kết quả huấn luyện viên mới vừa một thổi nghỉ ngơi cái còi, nàng liền duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Chạy nhanh chạy nhanh, người tới đem nàng đưa đến phòng y tế đi, mau mau mau, chỉ đạo viên xông lên đi, một bên cho hắn ấn huyệt nhân trung một bên lớn tiếng gọi người lại đây hỗ trợ, ngoại ngữ hệ âm thịnh dương suy, nam sinh rất ít. Cho nên là cùng khác hệ cũng ở bên nhau quân huấn, lúc này bọn họ nơi này chỉ có nữ sinh, ai có thể khiêng đến động nàng đâu. Phương Ái Quốc cùng Triệu Ngật Phong từ bên này đi ngang qua, bọn họ trong tay ôm hai chồng bản thảo, là bọn học sinh cấp quảng bá đài gửi bài, viết đều là quân huấn thể hội. Lúc này, trịnh Minh Châu vừa vặn cũng từ một bên lại. Đây, hiển nhiên cũng là đi gửi bài. Ai? Bên kia mấy cái nam đồng học, mau tới đây giúp đỡ. Ngoại ngữ hệ chỉ đạo viên chiều bọn họ ba người hô to, phương ái quốc duỗi trường cổ xem, đây là sao? Trịnh Minh châu dừng một chút, đối triệu ngật phong hai người ý bảo, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Tới rồi bên này, cung vũ còn nằm trên mặt đất không tỉnh lại, thủy cung uy không đi vào. Chỉ đạo viên nữ lão sư một bên đem nàng hướng khởi kéo, một bên tiếp đón bọn họ ba cái, ca. Các... ngươi ai sư lực đại, mau tới hỗ trợ bồi bồi cái này nữ đồng học. Nàng phỏng trừng là bị cảm năng té xỉu Phương Ái Quốc vừa thấy trên mặt đất nữ sinh Đào Tào Này không phải ngoại ngữ hệ kia đòa núi lớn ra tới hệ hoa sao Vì thế lập tức xông lên trước Lão Sư Ta tới bối Lão Sư bản năng tưởng gật đầu Kết quả mới vừa ngẩng đầu liền thấy hắn thân thể cao lớn Cùng thượng thân thô hạ thân tế tỷ lệ Có điểm lo lắng hắn cân bằng lực Ta đến đây đi Lão Sư Trịnh Minh Châu Đem trên tay bản thảo giao cho triệu ngật phong, trực tiếp đi đến cung vũ trước mặt ngồi sổm xuống thân thể. Ai, hảo, ngươi tới ngươi tới. Lúc này cuối cùng là cái người bình thường, chỉ đạo viên vội vàng đem cung vũ đỡ đến hắn trên lưng, chạy nhanh đi, đi phòng y tế. Bên cạnh, cung nhung một bên xoa đỏ hốc mắt, một bên theo sát trịnh minh châu bước chân, sợ chính mình tỷ tỷ ra nguy hiểm. Phương ái quốc gái gái đầu, ai ui, ca... Ta vừa rồi có phải hay không bị ghét bỏ? Không có, nhân ra đau lòng ngươi, không cho ngươi thân thể lực sống. Triệu ngật phong treo gheo hắn, lại dơ lên trên tay bản thảo, đi thôi, bọn họ ban đồ vật còn ở chỗ này đâu, chúng ta đến theo sau. Vị này nữ đồng học là tuột huyết áp, chờ điếu xong này hai bình thủy liền không có việc gì. Tôn lão sư, ngươi tạm thời ngừng nàng quân huấn đi, nàng này thân thể nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng không bổ lên khẳng định còn phải vựng giáo y thu thập hòm thuốc đứng lên, đối với cung vũ chỉ đạo viên tôn lão sư nói tôn lão sư kinh ngạc nàng thân thể như vậy hư là, tỷ của ta nàng vẫn luôn thân thể không tốt ô ô ô, cung nhung một bên nói một bên sát nước mắt đều do chính mình tối hôm qua làm công lão bản thưởng một cái không bán xong trứng luộc trong nước trà tỷ tỷ làm nàng ăn nàng cư nhiên thật sự ngốc một người ăn sạch Làm hại tỷ tỷ hôm nay quân huấn té xỉu Nàng như thế nào như vậy xuẩn Ngươi đừng khóc Tôn lão sư nhân Lại lông mày Nàng điếu thủy còn muốn một đoạn thời gian Ngươi đi trước cho nàng mua chút ăn được Tuột huyết áp người Quang điếu thủy là không được Tỉnh lại lúc sau cũng đến chạy nhanh Ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng mới có thể Cung nhung có chút kinh hoàng thất thố Ta, ta Từ khai giảng ném tiền sự kiện lúc sau Tỷ tỷ không yên tâm nàng lấy tiền, cho nên đều là chính mình cầm, hơn nữa không có nói cho nàng phóng tiền địa phương, hiện tại tỷ tỷ ngất xỉu đi, nàng không biết tiền ở đâu, như thế nào đi mua đồ vật A. Trịnh Minh Châu nhìn trong chốc lát cấp muốn khóc cung nhung, sờ sờ túi tiền, móc ra tới một khối tiền, ngươi là không mang tiền đi, ta trước mượn ngươi, ngươi chạy nhanh đi cho ngươi tỷ mua ăn, cung nhung phảng phất thấy được sinh mệnh chi thần vô cùng cảm kích nhìn hắn, rồi lại do dự mà không dám lấy tiền. tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại, nói không chừng sẽ mắng nàng. triệu ngật phong vỗ vỗ liền kém cắn hạt dưa xem diễn phương ái quốc túm. hắn đi phía trước đi, cũng móc ra tới một khối tiền đồng học, ta cũng cho ngươi mượn, ngươi đi cho ngươi tỷ mua một túi đường, lại mua mấy cái trứng gà, đánh một phần có thịt cơm. đầu năm nay kinh đại nhà ăn. Tam mao tiền là có thể có đồ ăn có thịt ăn thực no rồi. Lập tức nhiều ra tới hai khối tiền, cự khoản. Cung nhung lại còn ở xưng sờ. Phương ái quốc trả sát tay, ghét nhất loại này rong rong dài dài nữ nhân. Nhưng cũng móc ra tới năm mao tiền, đồng học, ta không hai. Người bọn họ có tiền, đây là ta cơm chiều tiền, cũng cho ngươi mượn Nếu không phải phương ái quốc lượng cơm ăn cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, liền hắn chầu này cơm ăn năm mao tiền liền đủ tiếng người bính, Tôn lão sư nhìn sững sờ cung Nhung, thật sự xem bất quá đi, cung Nhung, này đó đồng học nguyện ý trợ giúp ngươi, ngươi tiếp thu sao? Nếu là có khó khăn liền cùng lão sư nói, lão sư khẳng định giúp ngươi giải quyết. Tôn lão sư nói tuy không một tự không ổn, nhưng ngữ khí cường ngạnh, làm cung Nhung trong lòng hiện ra sợ hãi. Tiền là mượn, còn đuổi theo định còn khởi, nhưng nàng cùng tỷ tỷ ở tiệm cơm nhỏ làm công. Một ngày mới tránh bảy tám mau tiền Này hai khối năm Các nàng bảo đi ăn uống Không biết đến còn tới khi nào Trịnh Minh Châu tay cử toan Liền phải buông xuống Khả năng ta lý giải sai rồi Lão sư, nếu người bệnh không có việc gì Ta liền cùng đồng học đi trước Ta mượt Nhưng vào lúc này Vẫn luôn ở do dự cung Nhung lại đột nhiên phóng đại thanh âm kêu lên Nàng bay nhanh đoạt lấy Trịnh Minh Châu muốn thu hồi đi tiền hợp với triệu ngật phong cùng phương ái quốc trên tay, cùng nhau lấy đi sau đó nói, đồng học các ngươi lưu một chút lớp tên họ ta có tiền khẳng định trước tiên còn cho các ngươi, dứt lời nàng liền thật sâu cúc một cái cung trịnh minh châu đoàn người đều sửng sốt, đặc biệt là tôn lão sư, phản ứng lại đây lúc sau chỉ nghi phun một ngụm lão huyết này tân sinh thật đúng là điển hình chậm nửa nhịp a ta kêu trịnh minh châu công trình bằng gỗ nhất ban trịnh Minh Châu nhàn nhạt nói, ta kêu triệu ngật phong, công trình bằng gỗ nhị ban. Triệu ngật phong mặt vua biểu tình, phương ái quốc, cũng là nhị ban. Phương tiểu béo theo sát sau đó, cung nhung như bị xét đánh, ngoại ngữ hệ mỗi ngày nghị luận công tử ca nhóm cư nhiên đều tại đây. Nói thật, khai giảng điển lễ ngày đó, nàng xác nhìn thấy quá diễn thuyết trịnh Minh Châu, nhưng... Nàng chạm thật sự là quá xa. Căn bản là không thấy rõ đối phương mặt, chỉ cần là bị đối phương thanh âm cùng khí chất hấp dẫn, nhìn nhiều trong chốc lát, đã bị tỷ tỷ mắng. Trong khoảng thời gian này lại vội vàng cùng tỷ tỷ làm công, làm sao có thời giờ đi nghe bát quái, xem xoái ca đâu. Cho nên, cho tới bây giờ, nàng thật đúng là để một thứ cùng này đó danh nhân gần gũi ở chung. Vừa mới tỷ tỷ té xỉu, nàng khẩn trương đến muốn mệnh, cũng chưa dám nhìn kỹ này mấy cái nam sinh. Mặt hiện tại lại là càng không dám ngẩng đầu hôm nay nàng thức dậy vãn ra cửa không rửa mặt khụ khụ tôn lão sư nhìn nào đó lại đang ngẩn người sưng sở học sinh cảm thấy thập phần tâm mệt cung nhung ở nàng kịch liệt ho khan trong tiếng phục hồi tinh thần lại vội vàng nói ta ta nhớ kỹ cảm ơn các ngươi trịnh minh châu gật gật đầu cũng không ở xem đã điều trạng cung nhung cùng tôn lão sư chào hỏi liền xoay người chuẩn bị rời đi Triệu Ngật Phong đem bọn họ ban Bản Thảo trả lại cho hắn Cũng cùng Phương Ái Quốc từ phòng y tế ra tới Trịnh Minh Châu nói một tiếng ta Trước bọn họ một bước đi ra ngoài Phương Ái Quốc ôm Bản Thảo Cùng Triệu Ngật Phong đi ở mặt sau Một bên xem Trịnh Minh Châu bóng dáng Một bên hử lạnh Giả người tốt Nhân gia lão sư cũng chưa nói chuyện đâu Vô duyên vô cớ quyên cái gì tiền Hại ta cũng tổn thất năm mao Vậy ngươi có thể không quyên nha Dù sao ta đã cho, triệu ngật phong cười nói, kia không được, khó có thể làm ca ngươi một người có hại, ta cùng ngươi nói, bên ta ái quốc nhất trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta không quên tiền, việc này truyền ra đi ta liền không cần lăn lộn. Lời này ý tứ, trở thành toàn cùng triệu ngật phong anh em nghĩa khí, lại thành toàn hắn cao thượng nhân cách đắp nặng, ngươi đây là nhất tiến song điêu a Triệu ngật phong cao thâm khó đoán liếc hắn một cái. Hắc hắc hắc, không dám nhận, không dám nhận. Phòng y tế, cung. Vũ là ở một cổ mê người mùi thịt vị trung tỉnh lại. Ngươi lấy cái gì? Nàng nhìn đứng ở mép giường mội mội, giọng nói khàn khàn. tỷ Tỉ, ngươi tỉnh. Ngươi mau đứng lên ăn, ta cho ngươi đánh thịt kho tàu. Cung nhung vui mừng khôn xiết, đem trên tay mùi thịt bốn phía hộp cơm hướng nàng trước mặt thấu. Ngươi ăn liền sẽ không hôn mê Ngươi, từ đâu ra tiền Cung vũ lạnh lùng nhìn nàng tỷ, ta, cung nhung do dự một chút Cẩn thận giải thích Vài giây lúc sau, phòng y tế Xuyên ra tới hộp cơm ngã xuống vang lớn Hồi âm chung cùng với nữ sinh giống giật cút đi, ta không ngươi loại này không cốt khí mội mội tỷ, ô ô ô, Trần Hy cùng Trần Nghị ở tây đơn cửa hàng bận việc Trong viện Vài tên công nhân ở ra cố cửa sổ cùng đại môn Bên ngoài mặt tiền cửa hiệu cũng ở chát phấn Đại Ni Nhi Ngươi tưởng hảo làm cái gì sao Trần Nghị đánh một chậu nước lạnh Một bên tẩy một bên cao mày hỏi Trần Hy Này kinh đô nhân lực nhưng không thể so tấn Nam là thật sự quý a Liền bên ngoài chát phấn đại công Một ngày liền phải hai khối tiền tiền lương Này tiền như nước chảy hoa chứ Cửa hàng lại chưa nghĩ ra muốn làm gì Hắn nhìn là thật sự sốt ruột, so lửa xém lông mày đều sốt ruột. Trần hi cầm một chi bút đứng ở đại thủ phía dưới rung đùi đắc ý, cũng không biết ở tính toán cái gì. Nghe được Trần Nghị nói, ngẩng đầu, tiểu thúc ngươi đừng có gấp, này không phải ngươi tưởng chủ bên này sao? Chúng ta tự nhiên muốn thu thập. Một phen mới có thể trụ, bằng không giếng này không thủy, trong phòng liền đại bạch cũng chưa quát, sao chủ người nha? Ngươi này kiếm tiền nghề nghiệp cũng chưa tưởng hào, Cứ như vậy cấp trang hoàng nó làm cái gì, chúng ta như thế nào chủ không phải chủ. Trần Nghị không tán đồng, hắn là ăn qua khổ người, hành quân lữ đồ giữa ăn ngủ ngoài trời ra ngoại cũng là thường có sự tình, phòng ở với hắn mà nói, có thể che mưa chắn gió là được, thật sự không cần phải trang hoàng. Nhưng Trần Hy không giống nhau, nàng đời trước liền không qua qua cái gì khổ nhật tử, đời này đi vào Tây Lương thôn, bằng vào chính mình nỗ lực, cũng không ăn thượng mấy ngày khổ. Liền lại khôi phục áo cơm vô ưu sinh hoạt. Làm nàng ở tại loại này lọt gió mưa rột. Lão thử sâu nơi nơi loạn bỏ nhà ở. Nàng thật đúng là chịu không nổi. Không trang hoàng sao được. Không trang hoàng nàng phải chú khách sạn. Tiểu thúc, chúng ta đây là đóng gói đơn giản. Tam, năm ngày liền lộng xong. Rồi, nói không chừng lộng sau khi xong. Ta liền nghĩ ra được chúng ta khai cái gì cửa hàng đâu. Trần Hi buông bút. Lôi kéo hắn tay áo loạn troạng làm nũng, chúng ta đầu to đều ra, sẽ không sợ này đó việc nhỏ không đáng kể a Nói nữa, tiểu thúc, ta cũng không phải nghĩ ngươi có thể ở lại thoải mái chút sao. Ngươi chân thương thổi không được gió đêm, đến lúc đó sẽ đau. Trần Nghị nghe nàng nói này đó mềm lời nói, rốt cuộc là mềm lòng, hành hành hành, chạy nhanh trang Hoàng, nói tốt a liền đóng gói đơn giản, chờ ngươi nghĩ ra nghề nghiệp chúng ta tái hảo hảo trang hoàng. Được rồi tiểu thúc, ngươi yên tâm đi. Trần Hi thuyết phục tiểu thúc cái này đại sự, liền lại lấy ra vở đi tìm công nhân, thương lượng như thế nào đem này nhà ở cải tạo thoải mái dễ chịu. Tây đơn, không ít cư dân đều thấy cái này Trần Hi Tân cửa hàng ở Trang Hoàng thị công, nhiều năm trống trải, lại phong thủy không tốt cửa hàng cư nhiên nhìn muốn một lần nữa khai. Chương Mọi người đều đối chuyện này ôm lấy hoài nghi cùng xem diễn thái độ. Nghe nói đã đổi mới chủ nhân đâu. Kia lão Phạm đem cửa hàng bán cho người khác. Thay đổi người trẻ tuổi, không biết muốn làm cái gì sinh ý. Liền kia phá mà, ta đánh cuộc hắn khai không được 3 tháng, mệt đại lạc. Tam, 4 ngày sau, tây đơn mặt tiền cửa hiệu từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, nhưng Trần Hi còn không có tưởng hảo muốn làm cái gì. Buổi tối Trần Hi mang theo Trần Nghị đi. Dạo chợ đêm, bên này có một cái chợ đêm rất là nổi danh, bọn họ cũng là dọn lại đây ở hai ngày, mới từ phụ cận dân cư chung. Ngươi còn muốn ăn bánh rán giò cháo quẩy. Trần Nghị hỏi nàng, tuy rằng hắn cảm thấy đại chất nữ gần nhất loại này không hảo hảo ăn cơm chiều thói quen không tốt, nhưng vẫn là hỏi trước một câu. Đối với tấn nam người tới nói, cơm chiều ăn mì sợi hoặc là nấu nước cơm uống mới là nhất thích hợp. Này bánh rán giò cháo quẩy, rót bánh gì đó vẫn là thích hợp. Buổi sáng ăn, Trần Hy cười tủm tỉm lắc đầu. Không không, chúng ta đi xem có hay không mới mẻ đồ vật. Kỳ thật mùa hạ nhất thích hợp loát xuyến nhi. Tới kinh đô lúc sau còn chưa từng có đi ăn qua que nướng nhi đâu. Chợ đêm phồn hoa, đương nhiên khuyết thiếu không được que nướng căn cứ. Đại ni nhi, chúng ta ăn thịt dê xuyến nhi. Trần Nghị cầm thực đơn tử chuẩn bị điểm đồ vật lại thấy trần hi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm chủ quán trong bùn một khắc dạng đồ vật sao ngươi muốn ăn kia ốc đồng ta cho ngươi điểm trần nghị hỏi không phải tiểu thúc ngươi xem đó là cái gì trần hi duỗi tay cho hắn chỉ trần nghị theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ nhìn thấy một chậu đỏ rực đồ vật đó là tôm đi đây là cái gì tôm nha ta sao chưa thấy qua trần nghị nghi hoặc nhìn chậu đầu đại thân thể tiểu, nhìn còn thực hung mãnh, hẳn là tôm hùm đất. Trần Hi cười tủm tỉm chiều lão bản tiếp đón, "Lão bản, tới một mâm cái kia." "Được rồi, lập tức cho ngài thượng." Lão bản vừa thấy nàng ngón tay phương hướng, lập tức cười nở hoa, "Này tôm nhưng không thế nào hảo bán, mua một cái tể một cái, hắn thích nhất loại này nếm thức ăn tươi khách hàng." Đỏ rực tôm hùm đất bị bưng lên, Trần Hi gấp không chờ nổi bẻ ra một cái đặt ở trong miệng thịt chất tươi mới, nhưng này nước chấm hương vị lại thật phần không đủ, không thế nào hương, còn không bằng bình thường xào ốc đồng. Trần Nghị cũng ăn một cái, qua sau một. Lục Lâu Phun Tào nói, này hương vị kém quá nhiều, nào có chúng ta ở Thượng Hải ăn tôm biển hương vị hảo. Tiểu Thúc, hắn cái này không thể ăn, là bởi vì sẽ không làm, này tôm bản thân cũng không tệ lắm. Trần Hi cũng thực bất đắc dĩ. Vốn dĩ cho rằng tìm được rồi bữa ăn khuya pháp bảo, kết quả cái này hương vị quá kém, hoàn toàn hủy muốn ăn. Muốn ăn. Đinh. Trần Hy đến trên đầu sáng lên một cái bóng đèn, nàng đột nhiên đứng lên, tiểu thúc ta biết chúng ta có thể làm cái. Gì? Liền làm này tôm hùm đất. Đời sau thịnh hành cả nước, thậm chí xa tiêu hải ngoại tôm hùm đất xào cay là cỡ nào lửa nóng. Trước sau mới bất quá hơn 20 năm. Mọi người khẩu vị tổng không đến mức biến hóa quá nhiều, nàng búng tay một cái, đi đi đi tiểu thúc, đóng gói về nhà ăn, ta muốn viết phương án. Trần Nghị kinh ngạc, làm tôm hùm đất, nhưng này lại không thể ăn, đầu đại cũng không gì thịt a. Trần Hy cười thần bí, hắc hắc hắc, ngươi chờ ngày mai ta mua này tôm. Cùng gia vị trở về chính mình nấu, ngươi liền biết thứ này ăn ngon không? Ngươi còn sẽ làm cái này. Vừa nhớ tới nhà mình chất nữ nhi ở nhà 10 ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng Trần Nghị đối nàng chủ nghệ tỏ vẻ thật lớn hoài nghi. Kia cũng không phải là... Trần Hy dơ lên đầu, khác có thể làm không tốt, nhưng này tôm hùng đất xào cay, là nàng trước kia thích nhất bữa ăn khuya đồ ăn vặt, nàng chính là thật sự sẽ làm. Thứ này không chỉ có nàng thích ăn, nàng đại ca, nhị ca, lão mẹ, lão ba đều thích. Cho nên nàng chuyên môn nghiên cứu quá ma tiểu nhân cách làm Thậm chí không tiếc số tiền lớn đi thỉnh nàng yêu nhất ăn kia ra chủ tiệm bếp về đến nhà tới giáo nàng làm Danh sư suốt cao đồ Nàng này tay nghề khẳng định là không lời gì để nói Gì, phía trước nàng như thế nào không nhớ tới cái này siêu cấp ăn ngon bá bảng mỹ thực đâu Nói làm liền làm Ngày hôm sau sáng sớm Trần Hy liền lôi kéo Trần Nghị đi ra ngoài chọn nhân tài liệu. Quang chế tác tôm hùm hương liệu, nàng liền tuyển hơn 30 loại. Nhiều như vậy trung thảo dược nha. Trần Nghị xem như kiến thức tới rồi, đã sớm nghe nói cửa hiệu lâu đời tương thịt có chút thêm trung thảo dược, không nghĩ tới nấu cái tôm hùm đất cũng yêu cầu này đó. Kia cần thiết, nơi này đầu hảo chút là tăng vị, còn có dưỡng sinh công hiệu đâu, đây đều là chúng ta về sau tuyên truyền mánh lới. Người trong nước đối dưỡng sinh phương pháp, tự cổ chí kim đều thật phần. Ham thích, từ các quý nhân nhân sâm tổ yến, đến đời sau bình dữ ấm phao cầu kỳ, không một không triển lãm cái này quan niệm. Tiểu thúc, ngươi chờ, hôm nay buổi tối ta làm tốt, ngươi khẳng định ăn rừng không được tới. Trần Hy cười tủm tỉm mua xong rồi gia vị, lại đi thị trường mua một sọt tôm hùm đất. Này tôm hùm đất hiện tại còn không tốt lắm bán, rốt cuộc sẽ làm người không nhiều lắm. Lại nói nó đầu thịt heo thiếu, bán cũng không tiện nghi thực sự không thể cùng đại. Thịt mỡ làm tương đối, dân chúng càng ái đều là lợi ích thực tế. Trần Hi một hơi mua một sọt tôm hùm, trên cơ bản đem bán tôm hùm đất lão bản hóa toàn quét hết, kia lão bản nhìn hắn tựa như thấy thần tài giống nhau, khuyên nữ: "Ngày mai ngươi còn tới, ta cho ngươi đánh gãy." "Được rồi." Trần Hi sảng khoái đáp ứng, lôi kéo Trần Nghị liền về nhà đi nghiên cứu tân mỹ thực. Trước từ giếng nước đánh thủy Dùng tiểu mao bàn chải đem tôm hùm từng con rửa sạch sạch sẽ Tam gian trong Phòng là có phòng bếp Đem nhà bếp thiêu cháy Lại đảo đi vào một đại thùng du Chờ du thiêu nhiệt Tẩy tốt tôm hùm đất còn ở chậu tung tăng nhảy nhót Dây tiếp theo đã bị ném vào trong nồi dầu chiên Trong nồi bùm bùm giòn vang Tôm hùm sát ngoài càng tạc càng hồng Càng thêm sáng bóng mê người Được rồi được rồi Vớt ra tới Vớt ra tới Chờ lát nữa tạc hương liệu, lại thêm thủy nấu nó. Trần hi cầm môi vớt vớt tôm hùm đất, chỉ huy Trần Nghị giúp nàng lấy đồ vật. Nhiều. Như vậy đều bỏ vào đi. Trần Nghị cầm kia nửa chậu gia vị có chút do dự. Đúng vậy, đều phóng đều phóng. Một nồi to tôm hùm ở trong nồi quay cuồng. Trần Nghị đối này một nồi dược liệu thêm hương liệu nấu tôm hùm báo lấy hoài nghi thái độ. Nhưng nửa giờ lúc sau, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Này mùi hương nhi quá thực bay tơi phòng ở bên ngoài. Đại nữ có thể ăn sao? Này cũng quá thơm đi. Trần Nghị đứng ở nồi to bên cạnh chuyển động. Chờ một lát, chờ một lát, này nước. Sốt lại thu một chút là có thể ăn. Trần Hy khai lớn hỏa thu nước, theo hơi nước bốc hơi lên. Nước sốt treo ở đỏ rực tôm hùm đất thượng, làm người ngón trỏ đại động. Giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, rốt cuộc, một đại bồn tôm hùm bị vớt lên liền đặt ở trong viện tiểu trên bàn đá, hai người gấp không chờ nổi duỗi tay đi lấy, chuẩn bị khai ăn. A u, này cũng thật ăn ngon, không trưng cơm thật là mệt lớn. Trần Nghị cũng không chê phòng tay, một bên ăn một bên dúi ngón. Tay, thật không thể liền đầu lưỡi đều nuốt xuống đi, lại ma lại hương lại cay, này tư vị quá mất hồn. Muốn cái gì cơm nha? Trần Hi đứng lên, ngươi chờ, ta đi ra ngoài mua ta cán bột trở về chúng ta liền cái này nước canh phía dưới kia mới là thật hương ai đúng đúng đúng phía dưới phía dưới khẳng định ăn ngon trần hi đi ra ngoài mua mì sợi bên cạnh còn có người đi ngang qua hỏi nàng tiểu trần nhà các ngươi làm cái gì ăn ngon đâu sao như vậy hương trần hi cười tủm tỉm qua mấy ngày ngài sẽ biết nha là chuẩn bị bán nha láng giềng vừa nghe này liền tinh thần tỉnh táo Ngài yên tâm, khai trương ngày đó chuẩn thông chi ngài Trần Hi cười hì hì đi xa Trở về nhà, đem mì sợi nấu chín Liền tôm hùm nước một nửa Hai người nhũ đầu tại đây một khắc phải tới rồi thăng hoa Này cũng ăn quá ngon đi Trần Nghị hút lưu hút lưu một lát liền ăn hai đại chén Căn bản là dừng không được tới Này nước canh không chỉ có có thể phía Dưới điều, đến lúc đó lỗ đồ ăn cũng đúng Trần Nghị giơ chiếc đũa hàm hồ nói, lỗ ngó xén phiến, lỗ đầu hủ, này hai ăn ngon. Hành lạc hành lạc, ngày mai chúng ta liền thử xem lỗ đồ ăn. Trần Hi cùng Trần Nghị hai người ở nhà lăn lộn ba ngày, rốt cuộc đem các phương diện đồ vật cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Trần Hi cái này cửa hàng cũng có tin tức. Mọi người sẽ không bởi vì mặc quần áo trang điểm tới này hẻo lánh địa phương, nhưng mọi người khẳng định sẽ vì ăn mà qua tới kiếm. Ăn Hoa quốc là cái đồ tham ăn đại quốc, mọi người đối ăn theo đuổi chính là nhưng khinh thường, mặc dù ngươi đem này cửa hàng khai ở trên vách núi mặt, chỉ cần ngươi nói nó thật sự ăn ngon, liền có một đám đồ tham ăn mang theo công cụ hướng trên núi bò. Đại Ni ni, chúng ta đến như thế nào marketing? Trần Nghị hứng thú bừng bừng. Trước mua một cái thông gió phiến, đem này mùi hương hướng ra thổi. Trần Hi Hi búng tay một cái, biện pháp này là cùng tiệm bánh mì học, chỉ... Cần ngươi đi ngang qua tiệm bánh mì liền sẽ ngửi được nồng đậm nãi hương khí tức, theo sau liền sẽ cầm lòng không đầu hướng trong tiệm đi đến. Chờ chúng ta khai trương ngày đầu tiên khiến cho bọn họ thí ăn. Trước đem hương vị truyền bá đi ra ngoài, định giá đâu, như thế nào định giá? Trần Nghị hỏi. Một khối tiền một hai. Một khối tiền không đúng, một khối tiền một hai. Như vậy quý sao? Đúng vậy, một khối tiền một hai, mua hai lượng đưa một hai trần hy này hoàn toàn là trích dẫn đời sau ma cơ tinh hình thức, giá cả định cao là để cho người khác cảm thấy thứ này quý liền hảo mua hai lượng đưa một hai, lại ngăn chặn bọn họ thích chiếm tiện nghi tâm lý như vậy khẳng định có thể hấp dẫn bọn họ thử một lần, mua sắm dục vọng, chúng ta đánh chiêu bài là, mới mẻ để một thiên bán không song tuyệt không phóng tới để hai thiên, kia kia không phải mệt sao yên tâm đi hiểu thúc khẳng định mệt không được, chúng ta bắt đầu cũng đừng làm quá. Nhiều, ổn định lưu lượng khách lúc sau, mỗi ngày còn thiếu một chút tới làm, làm một ít người còn mua không, cái này kêu đói khát marketing Trần Nghị nghe được cái hiểu cái không, lại ở vội không ngừng gật đầu, dù sao nghe không hiểu đều là có đạo lý, chất nữ nhi nói cái gì đều đối. Nếu là thật sự không được, cùng lắm thì đến lúc đó lại đổi sách lược bái, dù sao làm hắn tưởng loại này biện pháp. Hắn có thể tưởng tượng không ra, chính là không có tủ lạnh, nếu là có tủ lạnh, thì tốt rồi. Trần hi nhỏ giọng lẩm bẩm ăn chín sợ nhiệt, mấy thứ này vẫn là đến đặt ở tủ đông, bằng không này mùa quá dễ dàng hỏng rồi. Nhưng sớm nhất đối ngoại khai bán tủ lạnh, vẫn là 80 năm ở Tây Đơn Cao ốc bán ra Nhật Bản vừa giáp xong nhập khẩu tủ lạnh. Còn hảo còn hảo, hiện tại đã 7-8 năm, lại quá 2 năm là có thể mua. Ai? Không đối Tiểu Thúc Bên này có Tây Đơn Bách Hóa Đại Lâu sao Trần hi đột nhiên hoảng sợ Có a Lại đi ba điều phố Liền ở chúng ta phía đông Nha Đào Tào Trần hi một ngụm lao huyết Tiểu Thúc Ta đây là không đi đến Tây Đơn chủ phố sao a ngươi muốn tại đây mua cửa hàng Chúng ta liền không hướng bên kia đi dạo Trần Nghị có chút khó hiểu Thuận miệng oán giận nói Nơi này vẫn là quá thiên Hy vọng đến lúc đó có thể khai lên, muốn ta nói, vẫn là vương phủ giếng bên kia hảo. Trần Hy, suy, mau tới người cứu cứu chấm, cửa hàng mua sai địa phương, làm buôn bán chú ý tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, khái. Không phụ trách, cửa hàng khẳng định là lui không được. Trần Hy mã bất đình để chạy đến tây đơn cao ốc nhìn dạo qua một vòng, vẫn là quyết định về trước ra làm tôm hùng đất, không có biện pháp a Quốc xí nơi nào là như vậy hảo tiến vào. Ở tấn Nam tỉnh, nàng tốt xấu còn có thể nghĩ cách đáp thượng bách hóa đại lâu giám đốc, dù sao cũng là có trong thôn con dấu, đó là thế nhà nước làm việc, gì đều hảo thuyết. Nhưng ở chỗ này, nàng là bình dân áo vải thân Phật, một chút quan hệ. Nhân mạch đều không có, như thế nào nhập chú nhân ra cửa hàng đâu. Vẫn là nàng này tư nhân trong tay mua tới cửa nhỏ mặt, dùng thoải mái, một ngụm ăn không thành đại mập mạp Vẫn là đến làm đến nơi đến trốn Từng bước một tới Tây đơn chỗ ngoặt cửa hàng Trần Hy tôm hùng đất xào cay Cửa hàng liền rực rỡ khai trương Cửa hàng không cần trang hoàng quá xa hoa Nhưng phải có thời thượng tuyến đầu hương vị Ở cái này bay nhanh phát triển thời đại Hết thảy giả cổ hành vi đều ý Nghĩa lạc hậu Cho nên bọn họ phong cách thiết trí thực phương Tây Cửa hàng thiết kế giản lược hào phóng Nơi trốn lộ ra tân triều Đã có mấy chục vị trung thảo dược ngao chế canh đế, chủ đánh dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, phù hợp hoa quốc người tư tưởng, lại có mới mẻ cửa hàng thiết kế cùng marketing hình thức. Loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp kết hợp, mang cho mọi người cảm giác mới mẻ cảm giác, rồi lại không mất địa khí. Cho nên, này cửa hàng mới vừa treo lên chiêu. Bài liền hấp dẫn không ít người chú ý. Bên ngoài truyền đơn đều phát ra đi không có. Trần Hy vội khí thế ngất trời. Khai trương phía trước các loại tuyên truyền đều phải đuổi kịp. Ai làm nàng đem cửa hàng khai tại đây góc xó xỉnh bên trong đâu Trần Nghị xoa xoa trên mặt hãn Giống ừ ừ ừ, ừ, ừ uống lên một đại lưu thủy Mới đến ra chỗ trống trả lời nàng Đã phát, hôm nay đều phát không sai biệt lắm Cái kia kêu tiểu mạn cô nương rất không tồi Làm việc nghiêm túc, chờ lát Nữa khiến cho nàng sung phong đi hẻm khẩu bên kia Cấp người qua đường làm thí ăn hoạt động đi Hẻm khẩu là tây đơn này khối lượng người lớn nhất địa phương, qua bên kia dùng thí ăn hoạt động hấp dẫn quần chúng chú ý, là cái cực hảo phương pháp. Đầu năm nay, ăn ngon quá ít, có thể miễn phí ở bên ngoài có một ngụm, 10 cái bên trong 9 đều phải đi thử thử. Hành, tiểu thúc ngươi xem người ta yên tâm, vậy làm tiểu mạn phụ trách thí ăn. Trần Hy đem một nồi to lỗ tốt khoai. Tây phiến đoan xuống dưới, đây là chờ lát nữa thí ăn hoạt động quân chủ lực. Khoai tây tiện nghi lại hảo làm, nhất thích hợp làm đại diện tích mở rộng khi sử dụng. Này đậu hủ khô cùng đậu phộng chờ lát nữa cũng cầm đi điểm, cái này ăn ngon, nhắm rượu đồ ăn. Những cái đó đàn ông khẳng định thích. Trần Nghị không nhìn xuống, cầm môi vớt cấp chính mình thịnh một chén nhỏ đậu phộng, vừa ăn biên nói. Nếu không phải hôm nay còn có vội, hắn khẳng định muốn tới thượng một bầu rượu mới được. Tiểu thúc, ngươi ăn ít điểm, ăn nhiều liền nị. Trần Hi thực bất đắc dĩ nhìn quang minh chính đại, ăn vụng thúc thúc. Không nị không nị, ngươi làm gì đó, tiểu thúc ta ăn nhiều ít đều không nị. Trần Nghị cười ha hà, muốn nói trước kia, trong nhà dùng để buôn bán đồ vật, hắn quả quyết là sẽ không đi ăn, khẳng định muốn lưu trữ bán tiền. Nhưng hiện tại không giống nhau, không chỉ có có thể ăn cơm no, còn có thể chơi bài trò, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luật. Cái gì ăn mỹ thực cơ hội? khai trương 3 ngày đại tuyên truyền khác không dám nói tây đơn này khối địa giới đại đa số người khẳng định đều biết bên này khai một nhà tôm hùng đất xào cay ăn chín cửa hàng tôm hùng đất là cái gì rất nhiều người còn không phải rất rõ ràng nhưng truyền đơn trang thượng ăn chín nguyệt 14 hào ân cửa hàng khai trương bằng vào này đơn có thể miễn phí, thí ăn uống rượu, này liền phi thường câu nhân đầu năm nay quang minh chính đại để cho Người khác chiếm tiện nghi cơ hội nhưng không nhiều lắm, nhà ai cửa hàng khai trương không nghĩ kiếm tiền A, còn làm người miễn phí ăn. Quần chúng nhóm đầy đủ phát huy bát quái cùng thích chiếm tiện nghi tiểu tâm tư. Hôm nay sáng sớm, liền có không ít người chờ ở bên ngoài xem. Tiểu thúc, ta liền nói thứ bảy khai nhất thích hợp đi. Trần Hy đứng ở cửa sổ khẽ meo meo ra bên ngoài xem. ngươi còn không chạy nhanh mở cửa, đều như vậy nhiều người. Trần Nghị giúp nàng dọn lại. Đây một đại chồng tiểu cái đĩa, là chờ lát nữa cấp các khách nhân thí ăn bộ đồ ăn, mặt trên đều ấn tôm hùm đất xào cay tiêu chí. Đi đi đi, mở cửa đi. Trần Hy nhảy dựng lên, hấp tấp liền đi chuẩn bị khai trương. Bên này, lâm thời công tiểu mạn từ hậu viện lại đây, chính ôm một chậu lỗ tốt một nhĩ, thấy nàng kinh hỉ nói, lão bản, này liền mở cửa lạp. Đúng vậy, chuẩn bị tốt. Chờ lát nữa nhưng có một đám gào khóc đòi ăn thượng đế chờ chúng ta phục vụ đâu." Trần Hi quay đầu. "Xảo nàng chớp chớp mắt, duỗi tay mở ra cửa hàng muôn. Bên ngoài, chờ đợi xem náo nhiệt quần chúng nhóm đôi mắt đồng thời sáng ngời, "Khai khai, mau qua đi xem. Lão bản, thật sự miễn phí ăn a." Một đám người mồm năm miệng mười, thanh âm lộn xộn. Còn hảo Trần Hi sớm có chuẩn bị, lấy ra tới lấy lòng đại loa. Khụ khụ khụ chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta tôm hùng đất xào cay ăn chín cửa hàng Tân cửa hàng Khai Trương, lỗ vốn kiếm nhân khí, thiết lập miễn phí nhắm nháp hoạt. Động, đại gia cảm thấy hứng thú bên này sếp hàng a. Nga. Đám người một trận hoan hô, ngay sau đó một đám người liền ngươi tế ta ta tế ngươi, bắt đầu rồi đại sếp hàng. Đây là chúng ta trấn điểm chi bảo tôm hùng đất, một người hạn lượng một con, còn lại nước kho khoai tây. Nước kho đầu phọc đầu ra, đều qua bên kia lánh a Trần hi cầm loa lớn tiếng thét to. Còn có bia, uống bia đàn ông tới bên này. Trần Nghị gõ một chút la, đây cũng là tân mua tuyên truyền phát bảo. Ai? U, còn có bia đâu? Trong đám người, mấy cái đại hán kêu lên. Không chỉ có có thịt có đồ ăn, còn cấp miễn phí uống rượu. Đây là nhiều khó gặp hiếm lạ sự. Tức khắc không ít nam nhân đều từ bỏ tôm hùng đất xếp hàng. Đi trước bài rượu, Trần Nghị trước mặt một cái thật lớn bia hồ. Cái này trong suốt pha lê trong ly mặt ước chừng trang năm thăng bia. Mọi người đều có thể miễn phí uống. Trần Nghị cầm dùng một lần cái ly cho bọn hắn tiếp rượu. Cái ly không lớn, cũng liền trang cái. Năm không mở lờ, nhưng này miễn phí uống rượu lạc thú lại vô cùng đại. Chẳng sợ một người hạn lượng một ly, đều có người vội không ngừng bài lại đây. Hôm nay khai trương kiếm nhân khí. Mua tùy ý vật phẩm đều đều đưa Một bát lớn bia Trần Hi một bên luống cuống tay chân cấp Khách hàng nhóm thịnh thí ăn sản phẩm Một bên đối bên ngoài la lớn Nếu không có tiểu mạn hỗ trợ Nàng cũng thật vội điên rồi Một bát lớn là nhiều ít nha Bên ngoài có người hỏi Một cân, một cân Trần Hi cười Tủng tìm đối kia khách hàng trả lời Hảo gia hòa Tùy tiện mua liền đưa một cân rượu Ở hoa quốc Rất nhiều các nam nhân yêu thích không phải uống trà chính là uống rượu, đối với phương Bắc Hán tử nhóm tới nói, uống rượu so uống trà càng vì hằng ngày. Nhưng rượu quý nha, người thường ra giống nhau đều sẽ không dễ dàng mua sắm, có một lọ rượu ngon cũng muốn tích cóp like khách mới có thể uống. Nhưng hôm nay mua bất cứ thứ gì liền đưa bia, lần này tử khiến cho không ít người tới. Hứng thú, người này hoạt động liền hôm nay, vẫn là về sau còn có, về sau cũng có. Chỉ cần mua nhà của chúng ta tôm hùng đất Liền đưa bia Quyết không nuốt lời Trần Hy kêu lên Bất quá hôm nay là mua tùy ý giá cả Về sau chính là muốn mua mãn hai hai mới được Trần Hy này giá cả định cao Đưa bia nàng cũng không mệt Lại nói nàng là đại lượng lấy hóa So với bọn hắn mua hàng rời rượu Nhưng tiện nghi không ít Mua, mua Một cái nếm xong rồi tôm hùng đất còn chưa đã thèm Người tráng hán xách ngón tay đầu chạy ra tới nhấm nháp tôm hùm đất chỉ có thể ăn một cái nhấm nháp rượu cũng chỉ có thể uống một chén nhỏ này hai dạng khác biệt liền nếm cái hương vị đối với tráng hán tới nói đó là miệng nghiện mới vừa bị gợi lên tới liền không có tôm hùm đất đậu phộng đều là tuyệt rượu nhấm rượu đồ ăn mua tùy ý đồ vật còn đưa rượu này phản phất là chuyên môn cho hắn chuẩn bị không mua không làm thất vọng miệng mình sao ta muốn một hai tôm hùm đất Lại đến nửa cân đậu phộng, tráng hán hướng bên trong quát, tôm hùng quý có thể ăn ít, đậu phộng hắn chính là mua nổi. Liền này đậu phộng so với hắn yêu nhất tử quỷ đậu phộng tư vị đều hảo, cần thiết tới nửa cân. Được rồi, Trần Hy bên trong sảng khoái tiếp đón hắn. Cái thứ nhất khách hàng tới cửa, dư lại sự tình cũng liền thuận lợi nhiều. Ăn ké trột dạ, của cho là của nợ, huống chi, kinh đô kẻ có tiền có thể so tấn nam tỉnh nhiều hơn. Còn không phải là tôm hùm đất. Sao? Mua? Đại gia bên trong ngồi, bên trong có vị trí. Mua đồ vật đều khách hàng liền hướng trong phòng dũng, này vừa tiến đến, trước mắt lại sáng ngời. Ai ra, này trên tường là cái gì nha? Nhiều như vậy dán giấy, là tâm nguyện tường, đại gia có thể đem tâm nguyện viết ở mặt trên. Tiểu mạn một bên thượng đồ ăn, một bên dựa theo Trần Hy phía trước phân phó nhiệt tình cấp khách hàng nhóm giải thích. Gì đều có thể viết Đúng vậy Gì đều có thể viết Bên kia có bút Đại gia tự tiện Này sao còn có thư đâu Có người lại thấy được mặt tường Này một mặt hắc bạch giao nhau hiện đại giản lược phong thiết kế kệ sách tường Cũng rất là đoạt mắt Đều là chút chê cười thư cùng các loại chuyện xưa vở Đại gia muốn tiêu khiển vui vẻ liền có thể phiên phiên những cái đó thư Tiểu mạn hô Ai gia Này thật là có ý tứ Ta muốn khảo thí, ta muốn đem chính mình tâm nguyện viết ở mặt trên, nói không chừng dùng được đâu. Ta tưởng cưới cái tức phụ nhi. Ta có thể viết thượng không? Đại cây cột, ngươi thật không đỏ mặt, ha ha ha ha ha, ngươi viết, ngươi viết. Ta sẽ không viết tự nha. Ta đến đây đi. Ai, ta thấy một cái buồn cười lời nói, ta giảng cho các ngươi nghe. Trong tiệm náo nhiệt lên. Đại gia giống phát hiện một cái tân tụ tập mà giống nhau, ở bên trong này chơi đùa lên, có người viết tâm nguyện, có người chế diếu thư, có người cho đại gia giảng chuyện cười. Này thật là có ý tứ, nơi này cũng thật hảo. Chơi, ngày mai ta muốn kêu ta bằng hữu lại đây. Kia tôm hùm ăn ngon, chính là mua không nổi, chúng ta mua đậu phộng cùng tàu hù kỳ nhi cũng là giống nhau, đều là kia tôm hương vị. Ngươi nói rất đúng, tôm hùm đất ăn không nổi, Chúng ta có thể ăn chay đồ ăn. Lão bà, các ngươi nơi này có hay không cơm cùng bánh nướng áp chảo nha? Trang bị dùng bữa thật tốt. Có người hô, có mì sợi. Trần hi lau một phen trên đầu hãn, quay đầu lại cười kêu lên, chúng ta tôm nước quấy. Mặt là ăn ngon nhất. Ai nha, ý kiến hay, bao nhiêu tiền một chén? Ta mau. Trần hi so cái thủ thế. Này giá cả thích hợp, cho ta tới một chén. Người nó lập tức nói, ha ha ha ha, hôm nay nhưng không có, ngày mai các ngươi tới liền có, hôm nay làm khai trương hoạt động không kịp, hành hành hành, ngày mai nhất định tới. Ngày đầu tiên dẫn lưu lượng khách hoạt động hoàn mỹ kết thúc, tiểu mạn núp ở phía sau bếp ăn cơm, tinh tế bạch diện nấu mì sợi, nàng nho nhỏ thân. Mình, lại có thể ăn xong tam đại chén, tiểu mạn tôm hùm là đã không có, này hành bạo thịt dê ngươi liền ăn nhiều một chút đi, ăn xong chạy nhanh về nhà đi nghỉ ngơi, ngày mai còn đến dậy sớm đâu. Trần Nghị đối với tiểu cô nương nhắc mái, tiểu mạn trong miệng ngập mì sợi, cũng không có biện pháp ngẩng đầu, đành phải dùng sức gật đầu. Tiểu mạn, hôm nay giỏi quá. Trần Hy từ phía sau cửa đầu chui ra tới, đem một cái đồ vật bỏ vào nàng trong chén, thưởng ngươi một cái đại. Đùi gà, Tiểu Mạn kinh ngạc ngẩng đầu, trong nháy mắt đôi mắt liền bịt kín sương mù. Nước nở nói: Cảm ơn lão bà, ai nha? Ngươi đừng khóc, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong kia có nước lèo nhớ rõ uống một chén. Ngày mai cố lên, ta xem trọng ngươi nga. Trần Hi cho nàng khuyến khích: Ân Ân, ta nhất định hảo hảo làm. Tiểu Mạn vội không ngừng gật đầu, cho thấy chính mình quyết tâm. Bên này Trần Hi ra phòng bếp, Trần Nghị gõ nàng ót. Ngươi sao lại trộm đi đi mua đùi gà. Này. Tôm hùm nước quấy mặt thật tốt ăn. Tiểu thúc. Ngươi không ăn đủ. Ta nhưng ăn nị. Lại ăn ta liền thượng hỏa. Nên trường đậu đậu. Trần hi vẻ mặt đáng thương vô cùng. Đứa nhỏ này. Thịt còn có ăn nị. Trần Nghị đuổi theo nàng đánh. Sau bếp. Tiểu mạn nghe bên ngoài đùa dỡn thanh. Lại là vẻ mặt thỏa mãn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gặm đùi gà. Tiểu mạn trong nhà bảy hài tử Nàng đứng hàng đệ tứ Trung gian hải tử nhất không chịu cha mẹ chú ý Ngày thường có thể ăn đốn cơm No nhật tử đều y Ổi không có mấy Càng miễn bàn ăn thịt Vốn di ra tới đương lâm thời công Cũng là cho trong nhà giảm bớt gánh nặng Cấp hai cái ca ca đi học thấu học phí Lấy nàng tướng mạo năng lực Khẳng định là hỗn không tốt nhất công tác Đành phải đảm đương lâm thời công Đi vải ra cũng chưa làm trường Không phải bị đồng hành khi dễ Chính là bị lão bản cắt xén tiền công, thẳng đến gặp vị này trần lão bản nàng nhìn không được xoa xoa đôi mắt, từ đi vào này, đốn, đốn có thể ăn thượng cơm no, này liền không nói, hơn phân nửa chén hành bạo thịt dê cư nhiên đều là nàng một người ăn, như vậy quý tốt như vậy đồ vật, còn có này bạch diện mì sợi, nhà bọn họ ăn tết đều ăn không hết tốt như vậy, không phải nghèo khổ nhân gia hài tử, ai sẽ còn tuổi nhỏ ra tới làm công, tiểu mạng năm nay mới hai mốt trong nhà chưa cho làm mai liền tính, còn mỗi ngày nghĩ áp bức nàng cái này sức lao động cấp trong nhà kiếm tiền, nàng cũng là khổ thực. Tiểu mạn, ta, cùng ngươi nói, khác ngươi không cần học, ngày mai ngươi đến đem sổ sách thượng kia mấy chữ nhận rõ, về sau này trong tiệm ta nếu là không ở, ngươi còn phải ghi sổ đâu. Trần Hy cầm một cái tiểu vợ trở về đưa cho nàng, làm một quyển tiêu ghép vần nhận tự buồn. Tiểu mạn liền đi theo các ca ca học qua mấy ngày tự, đại đa số vẫn là không quen biết, Trần Hi cũng không nghĩ về sau nàng có thể làm cửa hàng trưởng, nhưng này nhân viên cửa hàng cơ bản tu dưỡng, vẫn là quyết định giáo. Giáo nàng. Lão bản, ta nhất định hảo hảo học, tuyệt không cô phụ ngài kỳ vọng. Tiểu Mạn vội vàng đứng lên, bắt tay ở trên người lau vài hạ, mới trịnh trọng đem vở tiếp nhận tới. Ngươi cũng không cần như vậy, về sau đã kêu tên của ta đi. Trần Hi cười tủm tỉm cùng công nhân chế tạo tốt đẹp quan hệ, cũng là làm lão bản tất yếu tu dưỡng. Lão bản, này này không hảo tiểu mạn lắc đầu. Không có việc gì, ngươi so với ta còn đại đâu, đã kêu ta Trần Hy. Tiểu mạn do dự một chút, mở miệng, Trần, Trần Hy tỷ tỷ là kính xưng, Trần Hy tuổi tuy so nàng tiểu, lại có thể chính mình đương lão bản, đây là nàng như thế nào cũng so ra kém, cho nên, phải gọi tỷ Trần Hy bên này, Tôm hùng đất xào cây cửa hàng mới vừa khai trương. Triệu Ngật Phong bên này quân huấn liền kết thúc. Phương Ái Quốc một bên thu thập bao, một bên ngưỡng một trương phơi đen thui mặt đối thượng phô Triệu Ngật Phong nói chuyện. Ca, ngươi cùng ta một khối hồi nhà ta đi, ta mẹ thấy. Ngươi khẳng định đặc cao hứng. Không được, ta chờ lát nữa cũng muốn ra cửa, lần sau đi. Triệu Ngật Phong đem giường thu thập hảo, xoay người xuống dưới. Sao, ngươi bên này còn có nhận thức người A? Phương Ái Quốc chừng mắt. Ta, Triệu Ngật Phong đang muốn giải thích. Bọn họ ký túc xá môn lại bị người đẩy ra. Triệu Ngật Phong, dưới lầu có người tìm ngươi. Nam Đồng học Triệu hắn ái muội chớp chớp mắt, sau đó đi ra ngoài. Tìm ngươi. Phương Ái Quốc vò đầu. Ký túc xá. Hạ, Phương Ái Quốc nhìn Trần Hi mặt nhìn không được muốn chảy nước miếng. Này khuê nữ nhi. Thật tuấn nha, không ngừng là phương ái quốc, bọn họ ở ký túc xa phía dưới nói chuyện, đi ngang qua không ít học sinh đều đối nơi này ghé mắt, không ít nam sinh thậm chí ghé vào trên cửa sổ nhìn lén. Không có biện pháp, sinh đẹp chính là như vậy thấy được, lại nói Trần Hy lại sẽ trang điểm. Tại đây quần áo học sinh chiếm đa số một mạc vườn trường, nàng một thân thời thượng âu phục, vẻ. Ngoài có thể võ trang đến móng tay cái, tuyệt đối coi như Mỹ đến rung động lòng người. Đoạt người trọng mắt, triệu ngật phong, ta không phải kêu ngươi bổ thủy phòng phơi sao? Như thế nào còn phơi thành như vậy? Trần hi nhìn phơi đen vài cái độ đại nhi tử, tâm tắc ghét bỏ. Kỳ thật, so sánh với mặt khác quân huấn sinh, triệu ngật phong tuyệt đối coi như là bạch, rốt cuộc hắn thập phần quý trọng Trần hi tâm ý, đều nói đại một không có xoái ca mỹ nữ, kia đều là quân huấn phơi. Ra tới nha, triệu ngật phong trầm mặc, trở về đắp mặt nạ. Đây là ngươi đồng học đi." Trần Hi cười tủm tỉm nhìn Mộ Tiểu Mập mạp. Phương Ái Quốc nháy mắt cảm giác Cupid ở hướng chính mình điên cuồng bắn tên, hắn trái tim bùm bùm nhảy, chân nhũn ra, mặt nóng lên, nếu không phải quân huấn phơi hắc, đã sớm khíu lớn. "Đúng vậy, ta phát tiểu kiêm bạn cùng phòng." Phương Ái Quốc. Triệu Ngật Phong nói, thuật tiện dùng sức dùng khủy tay đỉnh đỉnh nào đó phát hoa si bạn cùng phòng lòng ta thượng nhân ngươi cũng dám như vậy xem phát tiểu trần hi trương đại miệng lợi hại lợi hại nhanh như vậy là có thể gặp được khi còn nhỏ bằng hữu triệu ngật phong đối trần hi là không hề dậu diếm đương nhiên phương ái quốc cùng hắn quan hệ cũng không cần thiết dậu diếm phương ái quốc ăn đau cuối cùng tỉnh táo lại xoa xoa nước miếng vội vàng đứng thẳng vươn tay đi theo trần hi bắt tay ta ta kêu phương ái quốc mỹ nữ ngươi tên là gì Ta kêu Trần Hy, Trần Hy cười cùng hắn nắm tay, sau đó nhìn Triệu Ngật Phong nói, được rồi, ta tới xem ngươi không có việc gì ta liền đi rồi, ta trong tiệm còn vội vàng đâu, ngươi cùng đồng học hảo hảo chơi đi. Phương Ái Quốc trực giác lời này hương vị không đúng, rõ ràng cô nương này cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại, thậm chí còn có khả năng tiểu một ít, nói như thế nào khởi lời nói tới, liền như vậy thành thục, lớn như vậy người Phạm Nhi đâu. Triệu Ngật Phong lại bắt được mặt. Khác chứ, trong tiệm, ngươi khai cửa hàng. Đúng rồi, tới kinh đô không khai cửa hàng, đều thực xin lỗi chính mình học quá lịch sử. Khai ở nơi nào? Triệu Ngật Phong trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi tiếp. Tây đơn, Trần Hy nói, trong tiệm rất bận sao, ta đi cho ngươi hỗ trợ. Triệu Ngật Phong trên mặt trước sau như một không có gì biểu tình, trong lòng lại là mừng rỡ như điên liền nàng khai cửa hàng nội dung là cái gì đều không hỏi, liền nghĩ tới đi cho nàng hỗ trợ. Khai cửa hàng hảo A, khai cửa hàng lúc sau Trần Hi liền phải thường xuyên hai bên chạy, như vậy hắn sẽ không sợ thời gian dài nhìn không tới nàng. Trần Hi vẫy vẫy tay, lại đem hắn chắn trở về, ngươi việc học làm trọng, mới vừa khai giảng không được chuẩn bị bài thật nhiều đồ vật sao, vẫn là ngốc tại trong trường học đi, bằng không liền cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Ta kia không cần phải ngươi. Chính là ta, Triệu Ngật Phong tưởng nói chính mình không vội. Được rồi được. Rồi, ta đi rồi a, này túi Tôm Hùm đất cho các ngươi ăn, có việc ngươi đi Tây Đơn 108 hào tìm ta là được. Trần Hy xua xua tay, đem trên tay túi đưa cho bọn họ, liền thong dong rời đi. Triệu Ngật Phong cầm Tôm Hùm đất, ở Hà Phong trình diễn một mạt thê lương bóng dáng, nhưng mà hắn bằng hữu lại không có cảm nhận được Phương ái quốc nhìn Trần Hy đi rồi, vội vàng đoạt lấy triệu ngật phong trên tay túi liền phải đi xem, tôm hùm đất, cái này tôm ta không sao ăn qua lạc. Túi vừa mới mở ra một lỗ hỏng, một cổ nồng đập cay giá tiên mùi hương liền xông vào mũi, phương ái quốc nhìn không được liền nuốt hà nước miếng, đây là gì? Nhưng mà dây tiếp theo, trên tay hắn không còn, đồ vật liền lại bị triệu ngật phong đoạt đi, hồi ký túp xá lại ăn. Nga, Hảo không đúng, ngươi sao nhỏ mọn như vậy ta liền xem một chút phương ái quốc nhìn hướng ký túp xá đi hảo huynh đệ, nhìn không được kêu rên, có muội tử tặng đồ ghê gớm a, còn không cho xem ký túp xá, đoạn nghĩa cần lao đi thư viện, chú càng cũng đi làm công cho nên hiện tại chỉ có bọn họ hai người, phương ái quốc cầm một cái tôm hùm gặm vui vẻ vô cùng này hương vị hương hắn liền xác đều luyến tiếc phun Lăng là muốn tạp đi xong cuối cùng một chút hương vị mới thay cho một con. Trần Hi mang đến tôm hùm không ít, nhưng đối với hai cái tuổi trẻ tiểu tử tới nói, liền không tính cái gì. Triệu Ngật Phong một bên ăn, một bên không biết suy nghĩ cái gì. Phương Ái Quốc chọc hắn, ngươi không trượng nghĩa nha, ngươi nhận thức như vậy xinh đẹp mỹ nữ, ngươi đều không cùng ta nói. Triệu Ngật Phong không đáp lời, yên lặng cầm lấy một con tôm hùm tiếp theo ăn. Ai, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, nàng cái gì lai lịch, nàng thật xinh đẹp, ta đều tâm động, ta muốn đuổi theo nàng. Phương Ái Quốc hưng phấn nói, triệu ngật phong nháy mắt một cái mắt lạnh đảo qua đi, Phương Ái Quốc tiểu tâm can run lên, bừng tỉnh chi gian liền minh bạch. Cái gì? Ngươi sẽ không thích nàng đi, ta không phát hiện kia cô nương đối với ngươi có gì nhiệt tình a Đương nhiên, Phương Ái Quốc nửa câu sau nói ở trong lòng, hắn sợ bị đánh. Triệu Ngật Phong nhàn nhạt thu hồi ánh mắt không nghĩ nói chuyện. Nam nhân cùng nam nhân chi gian ăn ý chính là đơn giản như vậy. Phương Ái Quốc cân nhắc một chút, thể hồ quán đỉnh, tùy tùy tiện tiện là có thể đem tiền căn hậu quả sâu lên tới, Triệu Ca thích kia muội tử, kia muội tử không thích. Triệu Ca, ái u, trách không được quân huấn trong lúc như vậy nhiều xinh đẹp muội tử liêu nàng, có chút gan lớn còn cùng hắn vứt mỹ nhãn đưa thu ba. Hắn đều không dao động đâu, nguyên lai là trong lòng có người. Này muội tử như vậy xinh đẹp, ngươi cùng nàng ở đâu nhận thức? Phương ái quốc nhìn không được bát quái nói. Nàng là ta lão bản, ta cùng nàng hòa hợp làm khai cửa hàng. Triệu ngật phong xoa xoa tay, đào tào. Nàng lợi hại như vậy, vẫn là ngươi lão bản. Phương ái quốc khiếp sợ, không chỉ có lợi hại như vậy. Triệu Ngật Phong răm ba câu đem Trần Hi xưa nay quá váng tường thuật tóm lược một lần. Chính là như vậy, ta làm thanh niên trí thức địa phương, hai cái thôn đều dựa vào nàng phát triển, thập phần đến thôn dân kính yêu Phương Ái Quốc miệng trương bỏ vào đi một cái trứng vịt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, kia kia kia, nàng năm nay thật sự liền 18 tuổi sao? Ngươi gạt người đi, sao có thể? Nàng lợi hại như vậy? Nàng như thế nào không thi đại học nha? Triệu một phong trầm mặc một chút, một lát sau nói, không phải mỗi người đều phải vào đại học mới có tiền đồ. Nhà nàng còn có năm cái đệ đệ, muội muội muốn chiếu cố, đi không khai. Đào tào, phương ái quốc kinh tủng, này cũng quá thảm đi, nhiều như vậy con chồng trước. Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy chính mình muốn dùng mình, nếu là chính mình ở vào như vậy vị trí, chỉ sợ đã sớm nhảy sông đi, này muội tử quả nhiên lợi hại. Nha! Phương Ái quốc giơ ngón tay cái lên, "Ca, ta chúc ngươi chơi ái thành công. Như vậy độc lập nữ hài không dễ trọng a, trách không được Triệu Ca phát sầu." Bên kia, kinh cổng lớn, Trần Hi nhìn ven đường áo mũ chỉnh tề, đĩnh bạt tuấn tú nam nhân, nhàn nhạt cự tuyệt một người nữ sinh đưa quà thư tình. Kia nữ sinh bị hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, vừa e thẹn vừa mắc cỡ, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến, phụt cười. Nàng, dương mắt vừa thấy, là cái thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ chính rất có thú vị đánh giá nàng, nàng tức khắc bụi mặt khóc lóc chạy đi, trịnh minh châu nhìn dưới gốc cây đứng thiếu nữ, nhíu nhíu mày, cự tuyệt thư tình là chuyện của hắn, cười nhạo người khác lại là không nên, trần Hi vốn dĩ chính là nhìn cái trò khôi hài, không nhìn cười chàng mà thôi, thấy hắn nhìn chính mình, không khỏi chừng hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn liền này già cõi cẩu huyết ngôn tình kịch. Tiết mục, còn viết thư tình, ngây thơ thời đại quả nhiên không thích hợp nàng cái này vạn bụi hoa trung quá lão Asia. Trịnh Minh Châu bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại là tâm thần chấn động, cuống quyết thu hồi ánh mắt. Rõ ràng là ghét bỏ trừng mắt, có nhan giá trị cùng khí chất song trọng phụ trợ, ở nam nhân trong mắt, liền trở nên lại kiều lại mị, sống thoát thoát mỹ nhân giận dữ Trịnh Minh Châu trong đầu điện quang hỏa thạch một trận hồi ức, rốt cuộc nghĩ tới thân phận của nàng, tân sinh khai giảng ngày đó, héo héo bung dù che nắng mỹ nữ còn không phải là nàng sao? Chẳng lẽ đồng học, xin hỏi ngươi là cái nào chuyên nghiệp? Trịnh Minh Châu đi vào vài bước, lễ phép hỏi, "Ta Trần Hi trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cười nói, "Ta cũng không phải là các ngươi trường học. Bất quá ta biết ngươi" Ngươi kêu Trịnh Minh Châu đúng không? Trịnh Minh Châu tức khắc ánh mắt thâm thúy lên. Ở trong trường này, cơ hồ không ai không biết. Tên của hắn, nhưng người khác kêu hắn, đều là hoặc tôn kính hoặc sùng bái. Lần đầu tiên nghe người khác khinh phiêu phiêu nói ra tên của hắn, đến làm hắn có chút mất tự nhiên. Ta là Trịnh Minh Châu, xin hỏi đồng học ngươi tên là gì đâu? Hắn nhìn không được muốn giao lưu đi xuống. Loại này tự tin, bình đẳng đối diện là hắn cùng mặt khác nữ sinh kết giao thời điểm không cảm giác được, cái này làm cho hắn rất là mới lạ. Trần Hi cười tủm tỉm nhìn hắn, "Ta kêu Trần Hi." Kia Trịnh Minh Châu muốn nói chút cái gì, kết quả lại bị nàng đánh gãy. "Hảo hảo, tên ngươi cũng hỏi, ngươi tránh ta lộ, mau tránh ra ta đánh xe." Trần Hi vẫy vẫy tay nhỏ, đem trước người cái này cao lớn soái khí thân ảnh giống đuổi rác rưởi giống nhau lay đến một bên. Trịnh Minh Châu vốn dĩ muốn hỏi nàng trường học là cái gì, lúc này lại đem bản năng nuốt xuống đi, ngại với thân phận lớn như vậy, trên đường đánh gãy hắn người nói chuyện nhưng không nhiều lắm. Nhưng cái này nữ sinh cư nhiên lại nhiều lần không đem hắn để vào mắt, Trịnh Minh Châu đột nhiên hoài nghi nhân sinh, chính mình không soái sao? Không ưu tú sao?